Tuy rằng chúng ta đã biết phía sau có thể là lệ phi người ở pha dối, nhưng là cũng không có cách nào a Khương Lị thấp giọng nói, lệ phi ở trong cung quyền thế rất lớn, không phải các nàng mấy cái nho nhỏ tú nữ có thể lay động. Chỉ có thể sau này càng thêm cẩn thận. Phương Thiệu cẩm vẻ mặt ngưng trọng, nghĩ đến lệ phi thủ đoạn như vậy nhiều, nàng thật đúng là có chút sợ hãi. Ô ô, ta hảo tưởng về nhà. Diệp Sa Đình cảm giác cái này hậu cung đặc biệt đáng sợ. Càng nghĩ, càng ủy khuất, hốt mắt liền đỏ lên. Sớm biết rằng nàng ở lúc trước tuyển tú thời điểm liền ra điểm trạng huống trực tiếp lạc tuyển phải. Mặt khác mấy người đều là bởi vì sợ hãi cấp gia tộc mất mặt, mới không có ra này hạ sách, nhưng nàng nhưng không có này đó băn khoan. Nếu không phải nghe nói trong cung có ăn ngon, nàng nói cái gì cũng sẽ không tiến cung. Lá con, ngươi nếu muốn ra cung về nhà, kia cũng đến giữ được tánh mạng. Thiều âm nhàng nhạt nói, phấn môi hơi hơi nhấp. Kỳ thật vô luận là trong cung ngoài cung đều không phải tịnh thổ, nàng lúc trước ở thiều phủ thời điểm, bốn phía làm theo vờn quanh các loại âm mưu quỷ kế. Dù cho phong ba hiểm ác, nàng cũng không sợ hãi chỉ cần tâm cũng đủ kiên cường, không có cái gì có thể đả đảo nàng. Ba người nghe vậy đều là trầm mặt xuống dưới, an tính mà ở tự hỏi nàng lời nói. Thiều âm trở lại kính hoa cung lúc sau, Thay lén kêu tập thu cô cô lấy tơi cung nữ siêm ý, cùng các nàng ba người đánh một. Tiếng tiếc đón, rồi mới ra kính hoa cung. Các nàng ba người tuy rằng không biết thiều âm muốn đi làm cái gì, nhưng là trong lòng cũng rất là lo lắng, cầu nguyện nàng đừng ra cái gì ngoài ý muốn mới hảo. Thiểu âm ra cung điện, vòng đến một gốc cây hoa thụ lúc sau, duỗi tay tháo xuống mặt nạ, để vào trong lòng ngực, lộ ra một trương như nguyệt mỹ lệ dung nhan, chuẩn bị thỏa đáng lúc sau. Nàng liền hướng tới ngự thiện phòng phương hướng đi đến, bởi vì nàng đi lộ tương đối yên. Lặng, cho nên hiếm khi có cung nhân trải qua, dọc theo đường đi hoa thơm chim hót, nàng đều không có tâm tư đi thưởng thức. Ngự thiện phòng chung khói bếp lượn lờ, thật ra là có thể ngửi được từ ngự thiện phòng chung phiêu ra hương khí. Cái này địa phương không khó tìm, khoảng cách kính hoa cung cũng không xa, một đường tự hành là có thể tìm được. Nàng còn chưa đi tiến ngự thiện phòng. Liền nghe được một trận tiếng khóc, tự ngự thiện phòng mặt sau bên hồ truyền đến. Thiều âm, lặng lẽ đến gần, liền nhìn đến một cái bộ dáng đáng yêu cung nữ, đang ở bên hồ rơi lệ. Ngươi vì cái gì ở chỗ này khóc? Thiều âm mở miệng hỏi, xem này cung nữ tuổi tác cũng không tính đại, hẳn là vào cung không lâu lắm. Cung nữ nghe được thiều âm thanh âm khiếp sợ, thiếu chút nữa rớt xuống hồ, may mà thiều âm duỗi tay giữ nàng lại cánh tay. Ta... Tỷ tỷ của ta bị thương, nhưng ta không có nhận thức ngự ý, cứu không được tỷ tỷ. Ngươi kêu cái gì tên? Ở nơi nào đương trị? Tỷ tỷ. Ngươi vì sao sẽ bị thương? thiểu Âm mỹ lệ khuôn mặt, làm cung nữ xem đến cơ hồ muốn ngây dại, nghe được nàng hỏi chuyện, nàng vội vàng mở miệng trả lời lên. Ta kêu Dương Hải Liên, là ở Ngự Thiện phòng đương trị. Tỷ tỷ của ta nàng không phải trong cung người, nàng chính là hành hiệp trượng nghĩa hiệp nữ. Chỉ là bị người xấu đuổi giết, cho nên ở ta nơi này dưỡng thương. Dương Hải Liên xoa xoa khóe mắt nước mắt, trong mắt tràn ngập bất lực. Tỷ tỷ võ công tuy hảo, rất ít có bị. Thương, lúc này đây cư nhiên chảy như vậy nhiều máu, nàng thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Nàng nhìn trước mắt nữ tử này, cảm giác đặc biệt quen thuộc, mới có thể đem loại này khả năng chém đầu sự tình nói ra. Đối với những người khác, nàng đều không có nói. Yên tâm đi. Ta sẽ không nói đi ra ngoài. Thiểu âm nghe được nàng lời nói ngẩn người, lại cũng cảm thấy này tiểu cung nữ rất đáng yêu. Trong cung không thể tư tàng người ngoài, nếu không chính là tội lớn. Cảm ơn. Ngươi, Dương Hải liên lộ ra thẹn thùng tươi cười, trong ánh mắt lại vẫn là thật sâu lo lắng. Ta là ngự y biển y nữ, lược hiểu vài phần y thuật. Ngươi nếu là tin được ta, liền mang ta đi nhìn xem tỷ tỷ ngươi đi. Thiều âm nhìn nhìn sắc trời còn không một, cho nên mở miệng nói, Dương Hải Liên là ngự thiện phòng người, khẳng định ngự thiện phòng tương đối rõ ràng, nàng có thể mượn này tìm hiểu càng nhiều tin tức. Tỷ tỷ nguyên lai like là ngự y bển y nữ, thật sự là quá tốt, ngươi. Mau cùng ta tới. Dương Hải Liên nghe thấy cái này tin tức, mắt lập tức liền sáng lên, đối thiều âm không có hoài nghi chi tâm. Hải Liên, ngươi lúc này không đi chuẩn bị cơm chưa sao? Đến lúc đó có thể hay không bị cô cô của trách đâu. Thiều âm đi ở nàng bên người, thanh tuyển tiếng nói, gọi người nghe đều sẽ cảm thấy tâm linh bình tĩnh. Tỉ tỷ ở ngự y uyển đương trị, cho nên không biết chúng ta ngự thiện phòng cô cô mỗi ngày đều là chỉ có chính ngọ thời điểm mới có thể lại. Đây, hiện tại còn không có chính ngọ, ta rời đi trong chốc lát không có gì đáng ngại. Dương Hải Liên trong lòng cảm thấy Thiều âm là người tốt, cho nên không có cái gì cố kỵ. Các ngươi cô cô nhất định rất bận đi, mỗi ngày đều phải an bài các cung đồ ăn. Thiểu âm vừa đi vừa hỏi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nàng hiểu biết nhiều một ít, sát suất thành công sẽ càng cao. Cô cô ngày thường đều mặc kệ này đó, bởi vì chúng ta ngự thiện phòng cung nữ đều là các tư này. Chứ, bất quá kính hoa cung đồ ăn đều là hồng tiên cô cô tự mình an bài, hồng tiên cô cô đối kính hoa cung tú nữ nhưng để bụng. Mỗi một cái nhà ở chén đua Đều là cô cô tự mình phóng tốt Trước kia chưa thấy qua nàng như thế tích cực Dương Hải Liên trời sinh tính đơn thuần Biết cái gì đều nói cho thiểu âm Hoa Kia kính hoa cung tú nữ thật đúng là có phúc phần Có thể được đến cô cô như vậy yêu đái Thiều âm nghe được nàng lời nói Càng thêm khẳng định các nàng trong phòng Chén đua là hồng tiên động tay chân Chứ bỏ nàng ở ngoài Không có người có cơ hội này Đúng vậy, Dương Hải Liên gật gật đầu, không có hướng nơi khác tưởng, tỉ tỷ của ta liền ở bên trong, nàng xem xét đầu, nhìn thấy không có những người khác, lúc này mới đem thiểu âm mang theo tiến vào, quý ngàn tỷ, tỉ, ngươi tỉnh tỉnh. Dương Hải Liên bước nhanh đi đến mép giường, nhìn thấy tỷ tỷ khuôn mặt tiểu tụy, nàng hốt mắt tức khắc lại hồng nhuận lên, nàng bị vài chỗ đau thương, ta cho nàng băng bó một chút, sẽ không chết. Thiểu âm nhìn thấy Dương úy ngàn trên người vài chỗ miệng vết thương, liếc mắt một cái liền phán đoán ra đó là đau thương. Nàng lấy ra ngân châm, trước vì nàng ngăn lấy ra ngân châm, trước vì nàng ngừng huyết, kêu Dương Hải Liên mang tới băng gạc, cho nàng miệng vết thương xái thuốc bột, rồi mới thuần thục băng bó hảo, không có sợ hãi này máu chảy đầm địa hình ảnh. Thiểu âm cho nàng băng bó xong sau, ở Dương Hải Liên bưng tới chậu, nước chung rửa rửa tay, nữ tử này bị thương như thế trọng. Tự nhiên còn chưa chết, thuyết minh là cái nghị lực kiên cường người. Chờ dược hiệu phát huy, miệng vết thương khép lại liền không có việc gì. Kia úy ngàn tỷ vì sao còn không có tỉnh lại đâu. Dương Hải Liên lo lắng nói, nhìn thấy thiểu âm kia thành thạo băng bó kỹ thuật, đối nàng y thuật càng thêm có tin tưởng. Nàng là mất máu quá nhiều, nghỉ ngơi một chút liền sẽ tỉnh lại, ngươi không cần quá lo lắng. Thiểu âm, thu hồi ngân châm, nhàn nhạt nói. Ta còn có việc, liền trước cáo từ. Cảm ơn tỷ tỷ, lần này ít nhiều có ngươi. Dương Hải Liên lau lau nước mắt, một lòng nhớ úy ngàn tỷ tỷ an nguy, không nhớ gió giò hỏi ân nhân tên họ. Nguyên bản ở trên giường hôn mê nữ tử, gian nan mà mở bừng mắt chữ, thấy được thiểu âm khuôn mặt, rồi sau đó lại nặng nề dụ xuống mi mắt. Đợi cho thiểu âm đi lúc sau, nghỉ ngơi hồi lâu Dương úy ngàn lại lần thứ hai mở bừng mắt. Úy ngàn tỷ, tỉ, ngươi tỉnh lại là Dương Hải Liên kích động nói, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập kinh hỉ. Liên nhi, ngươi hảo hồ đồ, thế nhưng gọi người lại đây. Có người đã biết ta ở chỗ này, nơi đây không nên ở lâu, ta thân phận không thích hợp ngốc tại nơi này, nếu không sẽ làm thân phận của ngươi bại lộ. Hoàng hậu nương nương giao cho chúng ta sự tình, ngươi cha đến như thế nào? Dương úy ngàn suy yếu mở miệng hỏi, sắc mặt vẫn là phá lệ tiểu tụy. Úy ngàn tỷ, cái kia y nữ là người tốt. Sẽ không nói đi ra Ngoài Ta tiến cung mấy ngày nay Không có tra được cái gì manh mối Công chúa Điện hạ đều mất tích như thế nhiều năm Ngay cả năm đó một phù cô cô cũng không biết tung tích Khi cách mười mấy năm Sở hữu dấu vết đều đã bị mạt diệt Như thế nào tra được đến manh mối a? Dương Hải Liên nhíu nhíu mày Cảm thấy nhiệm vụ này căn bản không có khả năng hoàn thành Hoàng hậu nương nương vì sao sẽ đột nhiên kêu chúng ta cha công chúa rơi xuống công chúa rõ ràng đều đã mất tích 10. 7 năm Nghe nói là hoàng hậu nương nương thỉnh cao nhân tính một quẻ, biết được công chúa Điện Hà còn thượng ở nhân gian, hơn nữa liền ở thần đều bên trong, cho nên mới sẽ phái chúng ta đi ra ngoài tìm tìm. Lúc này đây phong đế tuyển tú, chúng cử đại đa số là hơn 10 tuổi đến 20 tuổi xuất đầu nữ tử, công chúa Điện Hà sẽ ở bên trong cũng không phải không có khả năng. Dương úy ngàn uống lên một chén nước, nhuận đỡ khát, Vị kia cao nhân là huyền cơ lâu lâu chủ huyền. Thiên, thỉnh hắn xem bói chắc mệnh phi thường khó khăn, nói vậy Hoàng hậu nương nương cũng là hoa đại đại giới. phàm là vị kia lâu chủ nói ra nói, nhất định sẽ trở thành sự thật. Hoàng hậu nương nương quá chút thời gian liền xe đích thân tới thần đều, trước đó, chúng ta cần phải tìm được công chúa Điện Hà, nếu không công chúa Điện Hà chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Tỷ, ngươi là nói vị kia sẽ đối công chúa Điện Hà động thủ. Dương Hải Liên nâng dạy Dương úy ngàn, nhìn thấy nàng này, một thân thương, nói vậy chính là có nội gian tiết lộ tin tức, có người muốn ngăn cản nàng tìm được công chúa, cho nên mới sẽ một đường đuổi giết. Lần này đối phương xuất động rất nhiều cao thủ, mục đích chính là diệt trừ công chúa Điện Hạ, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Dương úy ngàn hít sâu một hơi, ngồi dậy tới, nhìn thấy miệng vết thương đã không còn đổ máu ra tới, liền nhớ tới vừa rồi cái kia nữ tử. Nàng y thuật thật đúng là cao siêu, như thế đoạn thời gian, liền. Ngừng như thế nhiều miệng vết thương huyết. Liên nhi, ngươi có hay không cảm thấy, vừa rồi cái kia nữ tử mặt mày có điểm giống một người. Tỉ, ngươi là nói một miên hoàng sau. Dương Hải liên hồi tưởng một chút thiều âm bộ dáng cảm giác đặc biệt có mắt duyên. Hiện giờ nghĩ nghĩ, thật đúng là quen thuộc. Đúng vậy, sát thật cùng một miên hoàng sau có vài phần rất giống. Ngươi vừa mới có hỏi nhân ra lai lịch sao? Dương úy ngàng nôn nóng hỏi, các nàng không thể bỏ qua một phân cơ hội, nếu không đối phương phái tơi sát thủ, nhất định sẽ đối công chúa ra tay tàn nhẫn, có chút người không nghĩ công việc quan trọng chủ điện lần tới vân mộng. Nàng nói là ngự y biển y nữ, ta đợi chút đi hỏi thăm một chút, khẳng định tìm được, nương nương có hay không nói qua, công chúa điện hà trên người nhưng có cái gì tín vật. Dương Hải Liên biết các nàng lần này nhiệm vụ rất quan trọng, tuyệt đối không thể xuất hiện một tia sai lầm. Công chúa Điện Hạ mới ra. Thế thời điểm, trên người đeo một cái đế quân khâm thưởng trường sinh Ngọc Khóa, nếu là tìm được này trường Mệnh Khóa, liền có thể chứng minh công chúa Điện Hạ thân Phật. Bản vẽ liền ở chỗ này, ngươi xem cẩn thận. này trường Mệnh Khóa, thế gian độc nhất vô nhị, chỉ này một cái. Dương úy ngàn đem tùy thân mang theo bản vẽ mở ra, Đó là một cái khóa trạng tạo hình, mặt trên chạm có khắc trường mệnh phú quý, chữ lũ song ngư hí thủy, phần lưng có khắc hoa sen đổ đằng. Năm đó, hoàng hậu nương nương bên người bên người cung nữ một phù, suốt đêm mang theo vừa mới suốt thế công chúa điện hạ thoát đi hoàng cung, lúc sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiện giờ biển người mờ mịt này, nàng cũng không biết có thể hay không tìm được công chúa, tuy rằng ngươi nói người kia có thể tin. Nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ta còn là trước rời đi nơi đây tuyệt vời. Dương úy ngàn kiên trì nói, so với thiên tính thiện lương mội muội Nàng càng thêm hiểu được nhân gian hiểm ác. Úy ngàn tỷ ngàn vạn phải cẩn thận, hy vọng có thể sớm ngày tìm được công chúa Điện Hà đi. Dương Hải Liên đem bản vẽ thượng trường mệnh khóa ghi tạc trong lòng, từ hậu môn đem Dương úy ngàn tặng đi ra ngoài. Nàng tỷ tỷ Dương úy ngàn võ công cao cường. Thế nhưng cũng muốn lẻn vào trong cung dưỡng thương, có thể thấy được đối thủ cường đại. Sẽ tìm được. Dương úy ngàn gật gật đầu, quay đầu hướng tới Dương Hải Liên phất phất tay. Vật. Mệnh chú định hết thảy đều có định số, tin tưởng hoa minh liễu ám, chắc chắn có chuyển cơ. Thiểu âm rời đi Dương Hải Liên chỗ ở lúc sau, liền lặng lẽ thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, lưu vào ngự thiện phòng trong vòng. Lúc này tất cả mọi người đều ở vội vàng nấu ăn, Không có cái gì người chú ý tới nàng. Nàng nhìn thấy mỗi cái cung điện thức ăn đều phân biệt bài biện ở bất đồng trên bàn. Mỗi cái cái bàn đều có đánh dấu cung điện tên. Nàng khóe môi gợi lên một mặt lạnh. Lùng tươi cười, dường như không có việc gì đi qua đánh dấu kính hoa cung cái bàn. Tay áo một vỗ, dấu ở ống tay áo bột phấn liền rơi rụng tới rồi này đó thức ăn bên trong. Chẳng qua chẳng qua là mấy cái hô hấp thời gian. Nàng cũng đã đem dược tất cả hạ tới rồi này đó đồ ăn bên trong. Nàng vừa mới hạ xong dược, liền nghe được bên ngoài truyền đến sợ hãi thanh âm, hồng tiên cô cô, ngày hôm nay cái như thế nào trước tiên tới, đồ ăn đều đã bị hào nghe được thanh âm này, thiểu. Âm vội vàng vọt đến một bên cây cột mặt sau, cúi đầu bắt đầu làm bộ làm tịch lựa lá cải, một bên còn lại là dùng dư quang, trộm mà liếc hồng tiên, nữ nhân này trên mặt ẩn ẩn lộ ra một cổ lệ khí, một bộ cùng cái gì người đều khổ đại cứu thâm bộ dáng. Hồng Tiên đi đến kính hoa cung đồ ăn trước mặt, đem từng đôi chiếc đũa từ hộp lấy ra tới, nhất nhất bày biện đi lên. Trong đó có mấy người chiếc đũa, nàng lại là riêng lấy ra nhan sắc tương đối loang lổ chiếc đũa, đặt ở bàn ăn. Phía trên chính là này đó độc chiếc đũa. Thiều Âm chính mắt nhìn thấy Hồng Tiên đem những cái đó độc chiếc đũa phóng hảo, đáy mắt tràn ngập hàn ý xem những cái đó độc chiếc đũa nhan sắc hẳn là một lần nữa ngâm quá nọc độc các nàng sợ này đó độc chiếc đũa đa dụng vài lần độc tính liền sẽ yếu bớt còn riêng cầm đi về lò nấu lại thật sự là quá đáng giật hảo đem này đó đồ ăn đều đoan đến các cung điện đi đừng đưa sai rồi nếu không tiểu tâm các ngươi đầu Hồng Tiên ra lệnh một tiếng ngự thiện phòng các cung nữ liền sôi nổi đem thức ăn cùng chén đũa bỏ vào rổ rồi mới đưa hướng các cung điện các nàng còn không có rời đi ngự thiện phòng, thiều âm liền từ hậu môn lặng lẽ trở về kính hoa cung. ở trở về phía trước, nàng đã mang hảo mặt nạ, từ nhà ở ngoại cửa sổ bỏ đi vào, không có kêu những người khác nhìn thấy. âm muội muội, ngươi thượng chạy đi đâu? cấp chết chúng ta! phương thiệu cẩm vội vàng đóng lại cửa sổ môn, lo lắng hỏi: đợi chút nói, ta trước đổi hảo siêm y. thiều âm đến bình phong lúc sau đổi hồi siêm y. Rồi mới mới đi ra. Ta vừa mới đi ngự thiện phòng. Chính mắt nhìn thấy hồng tiên đem độc chiếc đũa bỏ vào chúng ta hộp đồ ăn bên trong. Thật là nặng. Hảo độc nữ nhân. Khương Lị trong ngực tràn ngập lửa giận. Bị người như thế độc hại. Nàng như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Ngươi vì sao không có đương trưởng tố giác nàng. Lị tỷ tỷ, Ngươi hồ đồ. Âm mội mội xuyên thành bộ dáng này đi. Ngự thiện phòng. Nếu như bị phát hiện còn phải huống hồ chúng ta không có bằng chứng nhân ra tới cái liều chết không nhận tội chúng ta cũng không có cách nào phương thiệu cẩm dịu dàng thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ hiện giờ xác định địch nhân là lệ phi trận doanh nàng trong lòng càng thêm bất an lệ phi quyền thế như vậy đại các nàng muốn như thế nào đấu âm tỷ tỷ có phải hay không có mặt khác biện pháp a diệp sa đình cũng thò qua tới mãn nhãn chờ mong nhìn thiểu âm Ở nàng trong mắt Thiều Âm đặc biệt thông minh, nếu không phải nàng phát hiện độc chết đũa, các nàng hiện tại còn ở dùng độc chiếc đũa ăn cơm đâu. Ta có thể có cái gì biện pháp đâu. Thiều Âm lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Nàng sẽ không đối với các nàng nói ra kế hoạch, miễn cho ai không cẩn thận nói lỡ miệng, kia nàng nhất định phải chết. Đều không phải là nàng không tín nhiệm các nàng mấy người, mà là không nghĩ các nàng đã chịu liên lụy thôi. Âm muội muội lại. Không phải thần tiên, chúng ta không thể cái gì đều dựa vào nàng tới nghĩ cách. Phương thiệu cẩm buồn cười nhìn Diệp Sa Đình liếc mắt một cái, chính mình cũng không có cái gì ý kiến hay. Không bao lâu, ngự thiện phòng cung nữ liền đưa tới đồ ăn, mọi người cùng nhau ăn đến chính hương, nhưng mới ăn một lát, liền có người hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ kính hoa cung tú nữ ngộ độc thức ăn, chuyện này tức khắc khiến cho hoàng hậu đường thất thất độ cao coi trọng. Toại tức hạ lệnh, làm... Nữ quan thượng quan vĩ tự mình tra rõ, nhất định muốn tra đến tra ra manh mối. Thượng quan vĩ thân là hình bộ thượng thư, lập tức xuống tay tra rõ này án, người y nghiệm minh đồ ăn bên trong có một loại tên là cây trúc đào độc. Nguyên bản cho rằng này án phi thường khó tra, nhưng ra ngoài thượng quan vĩ dự kiến, kính hoa cung đồ ăn cư nhiên chỉ có một người nhúng tay quản lý, đó chính là Hồng Tiên Cô Cô. Cho nên, tra rõ trọng điểm đối tượng, liền định ở nàng trên người. hồng Tiên cô cô sở chủ trong phòng loại rất nhiều cây trúc đào, nàng quần áo thượng cũng đều lây dính cây trúc đào bột phấn. Thượng quan vi đem việc này tấu minh hoàng hậu đường thất thất, ngày đó, Hồng Tiên đã bị nhốt đánh vào đại lao bên trong, tội danh vì độc hại tú nữ, trung thân giam cầm. Nghe được việc này, lệ phi giận tím mặt, nhưng là cố tình chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, chẳng sợ nàng muốn bảo Hồng Tiên cũng chưa biện pháp. dù sao cũng chỉ là một cái nô tài, sinh tử nàng cũng không quan tâm. Hồng Tiên biết đến quá nhiều. Nàng nghĩ tới điểm này, sắc mặt chợt thay đổi. Nương nương, việc lớn không tốt, nghe nói hoàng hậu nương nương đã suốt đêm đi thẩm vấn Hồng Tiên cô cô. Nghe nói cung nữ cấp báo, Lệ phi sắc mặt chợt trở nên khó coi lên, có vẻ hoa dung thất sắc. Cái gì? Hoàng hậu nàng người ở nơi nào? Đã ở thiên lao. Cung nữ sợ hãi nhìn Lệ phi liếc mắt một cái, thanh âm đều ở phát run không có tiện nhân, như thế nào hiện tại mới đến thông báo. Lệ Phi một chân đem cung nữ đá tới rồi bàn trang điểm thượng, toàn bộ bàn trang điểm tạp xuống dưới, đem kia cung nữ tạp thành trọng thương. Người tới, đem nải đồ vô dụng kéo đi xuống. Nàng nổi giận đùng đùng nói, cũng không thèm nhìn tới kia đã mau không khí cung nữ, "Nương nương, hiện tại làm sao bây giờ a? Nếu là Hồng Tiên nói ra những cái đó sự tình, Chúng ta đây định là ăn không hết gói đem đi. Ngày thường hoàng hậu nương nương không có biện pháp lấy. Chúng ta trị tội, cũng là nương nương không có làm nàng bắt lấy nhược điểm. Hiện nay nhào đến như vậy nông nỗi, hoàng hậu sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Một người nội thị sắc mặt hoảng loạn nhìn lệ phi, một khi bắt được hồng tiên, kia trước kia lệ phi làm những cái đó táng tận thiên lương sự tình, nhất định sẽ bị vạch trần ra tới. Hừ! Cái kia tiện nhân nếu là nghĩ ra bán bổn cung mạng sống, chính là tự tìm tử lộ. Bổn cung sao lại không có chuẩn bị? Lệ phi đi đến một. Chầu tươi đẹp đến cực điểm hương hoa trước mặt, khóe mắt lộ ra cười lạnh. Ta huyết nhiều hẳn là khát, ngươi đi tìm chút thủy tới. Tay nàng chỉ vỗ động kia từng mảnh tươi đẹp ư, ác cánh hoa, nghiêng nghiêng mà nhìn thoáng qua bên người nội thị. Nếu là khát đã chết ta bảo bối, vậy dùng ngươi mệnh tới bồi. Nô tài này liền đi. Nội thị cả người run rẩy Hoảng sợ nhìn kia bùn hoa liếc mắt một cái. Môi đều đang không ngừng mà rung động. Trên chán đại viên mồ hôi lạnh cuồn. Cuồn rơi xuống. Trong nháy mắt cơ hồ muốn đem thân thể hắn ước đẫm. Hắn nhìn kia bùn hoa. Giống như là nhìn ác quỷ mở ra bùn máu mồn to. Trong lòng như là bị nước đá bát xuống dưới. Toàn bộ lạnh thấu. Huyết nhiêu. Ngươi cần phải tranh đua một chút. Nếu ngày nọ ngươi không có tác dụng liền chờ khô héo đến chết lệ phi xé xuống một mảnh huyết sắc cánh hoa bén nhọn móng tay phát tiết đêm này một mảnh cánh cánh hoa xé thành dập nát đen như mực thiên lao bên trong một trà. ánh nến, sâu kín mà sáng lên một đạo người mặc phượng hoàng cung trang nữ tử ngồi ở cao lớn ghế trên mắt lạnh nhìn kia bị buộc chặt ở xích sát thượng hồng tiên chỉ cần ngươi nói ra bổn cung muốn nghe thảo đến bổn cung niềm vui Bùn cung có thể suy xét tha cho ngươi một mạng. Đường thất thất chàng ngập lạnh leo tiếng nói, rõ ràng mà rơi vào rồi hồng tiên trong tai. Đừng tưởng rằng ngươi chủ tử sẽ cứu ngươi, ngươi tính cộng hành nào. Nàng giờ phút này sợ là nghĩ như thế. Nào giết ngươi diệt khẩu, làm cho các ngươi đã làm những cái đó xấu xa sự, vĩnh viên sẽ không bị biết. Nô tỳ không thể nói, chủ tử nhất định sẽ giết nô tỳ, Không có ai có thể phản bội chủ tử. Hồng tiên vội vàng mà lắc đầu, nghĩ đến nàng đã từng gặp qua những cái đó phản bội chủ tử người kết cục, không có một cái tồn tại, mỗi một cái đều bị chết rất thống khổ. Kia chết tương sợ tới mức nàng hàng đêm vô pháp đi vào giấc ngủ, đúng là bởi vì nàng ở lệ phi bên người thời gian. Thật lâu, cho nên đối với nàng tàn nhẫn độc ác rõ ràng bất quá. Nói cùng không nói, ngươi đều phải chết. Bất quá, ngươi không nói nói, người nhà của ngươi cũng muốn đi theo chết. Mỗi cái cung nữ vào cung phía trước đều có hộ tịch, mỗi tiếng nói cử động du quan không chỉ là một người, mà là toàn bộ gia tộc. Ngươi đừng tưởng rằng chết chính là kết thúc, kia chỉ là hết thảy bắt đầu." Hoàng hậu Đường thất thất cười lạnh nói, lúc này đây hồng tiên phạm chính là di thiên tội lớn. Thế nhưng độc hại như vậy nhiều tú nữ, chẳng sợ độc phấn hơi lượng, không có tạo thành tử vong, nhưng này hành vi liền cũng đủ nàng chết rất nhiều lần. Nghe được hoàng hậu nói, Hồng tiên sợ tới mức mặt đều tái nhợt. Ngươi chủ tử chắc là ở trên người của ngươi hạ cổ đi. Thật là không khéo, Bổn cung nhất am hiểu chính là giải cổ. Hoàng hậu đường thất thất trên tay một con mỹ lệ kim sắc con bướm, phát mềm mại cánh, hướng tới nàng bay múa một vòng. Không sai, ta nương nương ở. Tiến cung phía trước chính là chém người cùng chém dưa dường như giết người không chớp mắt. Tiên quá không lưu đầu, nữ quá rút mau. Nam quá lột ra vạn ác nữ ma đầu nhất hào, đường môn ma cung tiểu ma nữ là cũng. Ở nàng sau lưng đường tả tả lưu loát nói, kia vang dội lượng danh hiệu, nghe được hồng tiên càng là sợ hãi không thôi. Tiểu nhẹ nhẹ, đã lâu không uy ngươi ăn ngon, hôm nay khiến cho ngươi ăn no nê. Đường thất thất trong tay lượng ra một thanh hơi mỏng lưỡi dao. Hướng tới hồng tiên cổ tới gần, kia lạnh băng lưỡi dao sợ tới mức hồng tiên hai mắt một phen. Thiếu chút nữa trực tiếp ngất xỉu đi. Đương lưới đao hoàn toàn đi vào nàng cổ, vẽ ra một đạo trong miệng, nàng ái sủng tơ vàng cổ điệp liền bay đến kia miệng vết thương phía trên. Theo đỏ tươi máu chảy xuôi ra tới, một con màu đỏ con rết liền từ kia miệng vết thương bò ra tới. Tơ vàng cổ một ngụm liền đem kia con dết cổ độc cấp ăn đến sạch sẽ, nó chính là vạn cổ chi vương, điểm này. Tiểu cổ độc cũng chỉ xứng cho nó tắc kẽ răng. Kia nữ nhân cũng liền xe điểm này kỹ xảo. Đường thất thất thu hồi tơ vàng cổ, hồng tiên đã sớm đã bị kia con dết ghê tởm đến phun ra. Hảo, hiện tại đem ngươi biết đến đều nói ra, bằng không, ta liền phóng một con xả cổ ở ngươi trong miệng, đến lúc đó ta hỏi cái gì, ngươi vẫn là đến nói cái gì. Đường tả tả đem trong tay một cái bình mở ra, bên trong một đống con rắn nhỏ dò ra đầu, phun tim, Dọa đều có thể đem người sống sờ sờ. Hù chết, lệ phi tự cho là sẽ một chút cổ thuật liền ghê gớm, lại không biết kia căn bản là là quan công trước mặt chơi đại đao. Chân chính cổ thuật người thạo nghề, liền ở nàng bên người. Thân là đường môn người thừa kế duy nhất, đường thất thất tinh nghiên cổ thuật, hạ độc bản lĩnh cũng là nhất lưu. Chỉ là, nàng giải độc bản lĩnh, xa xa không kịp hạ độc, cho nên, nàng không có biện pháp cởi bỏ phong vân hoa trên người độc. Nô tỳ chiêu, nô tỳ cái gì đều chiêu. Hồng tiên, nhìn thấy kia đáng sợ cổ độc, mới biết được trong cung nguy hiểm nhất người căn bản là không phải lệ phi, mà là cái này ngày thường du ru, ru trong nhà điệu thấp hoàng hậu đường thất thất. Nói đi, nếu là không nói đến bổn cung vừa lòng mới thôi, bổn cung nhưng chuẩn bị rất nhiều tiểu đồng bọn cùng ngươi làm bạn. Hoàng hậu đường thất thất thưởng thức một con hoa hồng đỏ con nhện, cười đến vẻ mặt nguy hiểm. Hồng tiên nơi nào còn dám có một chút do dự, lập tức đem sự tình một năm. Một mười nói ra đem sự tình một năm một mười nói ra, về lệ phi đủ loại hành vi phạm tội, nàng đều kỹ càng tỉ mỉ giao đãi, cuối cùng còn ở lời khai phía trên ký tên. Đồng thời, nàng còn phải biết lúc này đây Hồng Tiên cũng không có đối này đó tú nữ hạ độc, lại không biết mạc sau hạ độc người là ai. Này thủ đoạn thật sự là thật cao minh, trực tiếp dùng toàn bộ kính hoa cung vì lợi thế, sấm rền gió cuốn mà diệt trừ lệ phi bên người nhất đắc lực nhanh vuốt. Loại này có gan binh, hành hiểm chiêu, lại đem sự tình làm được thiên y vô phùng người, tuyệt đối là một cái trí tuệ siêu quần nhân tài. Người kia là ai? Đường thất thất không có đi truy cứu, chỉ cần đạt tới nàng mục đích là được. Nàng một lòng muốn vạn đảo lệ phi, có người cho nàng cung cấp như thế tốt cơ hội, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Có này phân lời khai, lệ phi chết chắc rồi. Đường tả tả đi theo ở đường thất thất sau lưng. Đi ra đen như mực thiên lao, các nàng đã sai người đem hồng tiên, rời đi giam giữ địa điểm. Hiện tại còn không phải thời điểm, tả tả, ngươi đối ngoại tuyên bố hồng tiên đã chết đột ngột, miễn cho lệ phi lại giết người diệt khẩu. Hoàng hậu đường thất thất đột nhiên cảm giác ngực một trận đau nhức, sắc mặt trở nên phá lệ khó coi, nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt, nháy mắt hóa thành tuyết trắng nhan sắc. Nương nương, ngươi xảy ra chuyện gì? Đường tả tả nhìn thấy nàng ôm ngửa. Sắc mặt đặc biệt tiểu tụy Nôn nóng hỏi Mau mời ngự y đi ngự Thư phòng Hoàng hậu đường thất thất không có bận tâm thân thể của mình Mà là rồn rập mở miệng nói Là phong đế đã xảy ra chuyện Đường tả tả nghe vậy không khỏi mở miệng hỏi Phong đế phong vân hoa xảy ra chuyện Đường thất thất có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị Kia chỉ có một khả năng Đó là đường thất thất ở phong vân hoa trên người hạ đồng tâm cổ Loại này đường môn nhất lấy làm tự hào cổ độc, chỉ cần hạ ở trượng phu trên người, hắn nếu là thay lòng đổi dạ, nói, vậy sẽ bị cắn chết. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là chúng đồng tâm cổ nam nữ, cả đời chỉ có thể cùng đối phương phát sinh quan hệ, nếu không cũng sẽ chết. Nàng vẫn luôn không biết Phong Vân Hoa trên người có đồng tâm cổ, còn hiểu lầm Phong Đế thực xin lỗi đường thất thất, thường xuyên ở sau lưng vẽ xoắn ốc nguyền rủa. Hiện giờ Phong Vân Hoa còn sống. Đã nói lên hắn chưa bao giờ đối đường thất thất thay lòng đổi dạ Cũng không có làm thực xin lỗi chuyện của nàng Cho Tới nay Đều là nàng suy nghĩ nhiều Khó trách lấy đường thất thất cương liệt tính tình Còn sẽ nguyện ý ngốc tại trong cung Đó là bởi vì nàng từ đầu chí cuối đều biết Vô luận là đã từng tay cầm quyền to nhiếp chính vương Vẫn là hiện giờ chỉ điểm giang sơn đế quân Phong vân hoa vẫn là năm đó phong vân hoa Vân tâm một sợi Ngạo cốt cao hoa Mau đi thỉnh ngự ý, đường thất thất hiện giờ còn ở cùng phong vân hoa dùng mình bên trong, trong lòng tuy rằng lo lắng, nhưng là, không thể tự mình đi nhìn xem, chỉ có thể ở một bên lo lắng suông là, ta đây liền đi, đường tả tả biết chính mình trước kia trách oan phong vân hoa, hiện giờ cũng lo lắng khởi cái kia vĩnh viễn đều là cao hoa vô song nam tử, mặc kệ đường thất thất như thế nào nuông chiều tùy hứng, phong vân hoa đều bao dung nàng. Chẳng sợ nàng thích đồ vật là trong cung nghiêm cấm xuất hiện, phong vân hoa cũng bài trừ chúng nghị, vì nàng thành lập mạt tuyết cung, làm nàng ở nhà giống nhau. Tự tại, hắn chưa bao giờ trói buộc nàng, nhậm nàng ở rộng lớn thiên địa bay lượt. Trong cung sở hữu phi tần, chỉ có hoàng hậu một người sinh hạ hai vị hoàng tử, tiểu hoàng tử còn dựa vào đường thất thất ý nguyện, đưa đến đường môn làm hắn tự do tự tại lớn lên không cần thừa nhận trong cung lễ nghi phiền phức cùng đã kích ngấm ngầm hay công khai phong đế đối đường thất thất sủng ái nàng vẫn luôn xem ở trong mắt nàng chạy tới ngự y uyển thỉnh xong xuôi giá trị ngự y đi trước ngự thư phòng tả tả cô cô bệ hạ hắn không ở ngự thư phòng bệ hạ nói muốn muốn một người đi một chút cho nên bình lui tả hữu người hầu không có làm người đi theo ra cái gì sự tình sao tiểu thuật tử đứng ở ngự thư phòng trước Nhìn thấy đường tả tả cảnh tượng vội vàng, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ là hoàng hậu nương nương ra cái gì sự tình? Từ điệp hậu rời đi hoàng cung lúc sau, hắn đã bị an bài tới rồi phong vân hoa bên người. Đi theo phong vân hoa nhiều năm, hắn biết phong đế trong lòng vẫn là nhất để ý hoàng hậu đường thất thất, tuy rằng giận dỗi không thấy nàng, nhưng là lại ở yên lặng mà chú ý tình huống của nàng. Cái này chuyện xấu, ngươi cũng không xa xa đi theo. Đường tả tả vừa nghe phong vân hoa thế nhưng không ở ngự thư phòng, sắc mặt cũng khó coi lên. Đồng tâm cổ ký chủ có thể cảm giác được đối phương tình huống thân thể, trừ phi tới rồi nguy hiểm cho sinh mệnh thời điểm, mới có thể ảnh hưởng đến mặt khác một phương. Đường thất thất sở hạ đồng tâm cổ, rất có thể là đồng sinh cộng tử cùng mệnh đồng tâm cổ, nếu phong vân hoa đã chết, kia đường thất thất cũng sống không được. Tả tả cô cô, rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình? tiểu thuật tử gái gái đầu thật sự là không biết tình huống không cùng ngươi nhiều lời mau phái người đi ra ngoài tìm bệ hạ ngự y liền ở ngự thư phòng ngoại chờ đường tả tả nôn nóng nói vội vàng chạy trở về bẩm báo đường thất thất biết được phong vân hoa thế nhưng một mình ra ngoài đường thất thất cũng là sắc mặt tái nhợt lập tức hạ lệnh gọi tơi thị vệ thủ lĩnh phong bảy dặm kêu hắn xuất lĩnh cung đình thị vệ tìm được phong vân hoa Toàn bộ hoàng cung tức khắc thần hồn nát thần tính, một đám tay châm lửa đem thị vệ, vội vội vàng vàng mà xuyên qua ở cung nói phía trên, không biết phát sinh cái gì sự tình cung nhân, mỗi người cảm thấy bất an. Cùng lúc đó, thanh tịch ngự hoa viên chung, một đạo bóng hình xinh đẹp, chính đốt đèn lồng, dọc. Theo không người đặt chân cấm địa đường mòn, chậm rãi đi tới, kia thân ảnh dường như một mạt vân ảnh, phiêu đáng ở trong nước, phá lệ uyển chuyển nhẹ nhàng. Một cây bạch mai khai đến liếm diễm mùi thơm ngào ngạt, đại đóa đại đóa cánh hoa, ở không chung hốn độn bay múa, như là phát cánh điệp nhi, biến ảo thành đầy trời sương trắng, hương mãn nhân gian. Trong không khí có một cổ hàn mai hương khí, mùi thơm ngào ngạt hương thơm phiêu đến cánh mũi, trong hoàng cung cao cao sừng. Xứng là lước bạch tháp, quanh mình tản ra nhàn nhạt vầng sáng, chiếu rọi ngự hoa viên chung kia cây to như vậy cổ xưa bạch mai thụ, một mà thanh ảnh. Liền thình lình ánh vào ở hoa mai nhánh cây làm thượng nghỉ ngơi nam tử trong mắt, phản phất giống như ám hương sơ ảnh bạch mai, nha nếu thanh thiển. Hoa mai thụ cảnh khô thượng, một đạo tuấn giật thân ảnh, một tay chống đầu, một đôi tràn ngập ánh nắng tươi sáng con ngươi, đánh giá đỉnh đỉnh mà đến đêm trung tinh linh, thiểu âm. Thừa dịp đêm dài, tới tìm kiếm chính mình đánh rơi trường sinh ngọc khóa. Nàng ngày ấy trở về lúc sau liền phát hiện trường mệnh khóa không thấy, nghĩ đến chính là... Nghĩ đến chính là ngày đó phao suối nước nóng thời điểm nàng quên cầm Chỉ là nghĩ đến mạch tử hoàng Nói không chừng liền ở suối nước nóng biên ôm cây đợi thỏ Nàng riêng cách mấy ngày Ngấm lại hắn kiên nhẫn hẳn là dùng hết Lúc này mới ở trong đêm tối để đèn đi ra ngoài tìm tìm sáng lượng hòa sen đèn cung đình Lộ ra quất hoàng sắc quang mang chiếu sáng nàng dưới chân một phương quang minh Trên cây nam tử tò mò mà nhìn cái này dám can đảm tư sấm cấm điện nữ tử Đột nhiên cảm giác ngược một trận quạn đau, hắn thầm hô một tiếng không song, thân thể liền không chịu khống chế mà cứng đờ lên. Quen thuộc đau nhức thổi quét mà đến, làm hắn trực tiếp tài hạ hoa mai thụ, dừng ở thiểu âm trước mặt. a thiểu âm tuy rằng không tin quỷ thần nói đến, nhưng này hơn phân nửa đêm đột nhiên rớt. Một người đến trước người, nàng cũng bị khiếp sợ. Nàng ruỗi chân đá đá trước người người, nắm chặt trong tay đèn cung đình, hướng tới người kia mặt chiếu đi di là lần trước nhìn thấy người kia, giống như lại không giống nhau, lớn lên thực tương tự, nhưng không phải cùng cá nhân. Thiếu âm còn tưởng rằng người này là ngày đó phù dung yến nàng nhìn thấy mạch yên hoa, nhưng nhìn kỹ xem, vẫn là phát hiện bất đồng chỗ. Người này trên người ăn mặc một bộ y phục thường, nàng cũng không hảo phán đoán là cái gì thân Phật, bất quá hẳn là không phải công công đi. Người này giống như chúng độc, muốn hay không cứu hắn đâu. Thiếu âm nhìn thấy hắn lúc này ở ngự hoa viên cấm địa xuất hiện, nghĩ đến cũng là trong cung người, nàng tư sấm cấm địa, vẫn là không cần lo cho nhàn sự hào. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, ta còn là đi trước tìm đồ vật quan trọng. Nàng nhắc tới tà váy, trực tiếp từ kia nam tử bên người vòng qua đi, đình đình thân ảnh. Thực mau liền biến mất ở hắn thống khổ tầm mắt bên trong, thiếu âm dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, tìm được rồi cái kia suối nước nóng. Tỉ mỉ tìm mấy lần, không có nhìn thấy trường mệnh khóa tung tích, xem ra là bị cầm đi. Nàng trên mặt lộ ra mất mát chi sắc, nghe mẫu thân nói thứ này rất quan trọng, nàng lại đánh mất. Bất quá nghĩ đến cũng chỉ có một cái khả năng, chính là bị mạch tử hoàng cầm đi. Rốt cuộc cái này địa phương phá lệ hẻo lánh, cho nên lại đây người đặc biệt. Thiếu, không có tìm được trường sinh ngọc khóa, nàng cũng không có đêm du hứng thú, liền lại đi vòng vèo trở về. Trải qua kia cây hoa mai thủ thời điểm, nàng nhìn thấy phía trước cái kia nam tử còn nằm trên mặt đất, chặn nàng nhất định phải đi qua chi lộ. Cũng không biết đã chết không có. Nàng dẫn theo đèn lồng tới gần, ngồi xổm xuống, duỗi tay xem xét hắn hơi thở, hơi thở đặc biệt mỏng manh, xem ra cũng sắp chết. Vẫn là chạy nhanh đi tương đối hảo, miễn cho bị này suy hóa. Cấp liên lụy, thiểu âm căn bản không quen biết cái này nam tử. Hơn nữa nàng ban đêm ra tới, vốn dĩ chính là phạm vào cung cấm, vẫn là chạy nhanh trở về tuyệt vời. Nàng đứng dậy, cất bước phải đi, nhưng là góc váy thế nhưng bị bắt được, làm nàng mãi không khai bước chân. uy lưu manh, ngươi mau buông tay. Thiểu âm đá hắn một chân, hơn phân nửa đêm gặp được như thế cái hủ chết người ra hỏa, nàng trong lòng tự nhận xui xẻo. Cứu ta, nam tử một đôi chàng ngập cầu sinh dục vọng mắt. Làm thiểu âm trong lòng không khỏi chấn động một chút. Gắt gao mà lôi kéo nàng góc váy tay. Tựa hồ bắt được cuối cùng một cây cứu mạng dơm ra. Hắn không thể chết được. Vì trong lòng tình cảm chân thành. Hắn tuyệt đối không thể chết được. Chẳng sợ tồn tại muốn thừa nhận như vậy nhiều thống khổ. Hắn cũng muốn kiên cường sống sót. Hảo, hảo, sợ ngươi. Thiểu âm nhìn thấy hắn có loại cùng nàng háo đến chết quyết tâm. Nàng nhưng không nghĩ chờ đến hắn chết thấu lại trở Về. Ngày đó đều sáng, nàng lần thứ hai ngồi xổm xuống dưới, duỗi tay thế này nam tử bắt mạch. Bắt mạch xong, nàng mày đột nhiên nhăn lại, lập tức từ trong lòng lấy ra ngân châm, rồi mới lưu loát mà tìm chung huyệt vị chát hạ. Từ hắn trên người chảy ra máu, thế nhưng là màu đen. Máu đen, ngươi ra hỏa này tâm khẳng định là hắc. Thiểu âm không quên chửi thầm một câu, làm kia nam tử trợn trắng mắt. Này độc sợ là từ từ trong bụng mẹ mang ra tới. Có thể làm ngươi tung tăng nhảy, nhót như thế lâu, cũng đúng là không dễ. Nàng vẻ mặt ngưng trọng nhìn cái này nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp nam tử. Người này cầu sinh ý niệm phi thường mãnh liệt, trong cơ thể tích lũy như vậy kịch liệt độc, còn có thể sống sót. Y nàng xem ra, cái này nam tử trên người độc là kế thừa tự hắn mẫu thân, trong ngực hắn thời điểm, hắn mẫu thân chúng độc sợ là phi thường nhiều, cuối cùng tất cả đều tích lũy ở hắn trong cơ thể. Đây là một loại hợp lại độc, thẩm thấu hắn ngũ. Tạng lục phủ, căn bản là không có thuốc nào chữa được. Nếu hạ dược không chú ý, rất có thể trực tiếp làm hắn độc khí công tâm, trực tiếp chết thẳng cẳng. Hắn vốn di hẳn là thực đoạn mệnh mới đúng, vì sao còn sẽ sống sót đâu. Kỳ quái, quá kỳ quái. thiểu âm chưa mang mặt nà trên mặt, tràn ngập khó hiểu. Nàng trong tay cầm ngân châm, ở nam tử trên người cái này huyệt vị chọc một chọc. Lại lại cái kia huyệt vị chọc chọc. Cuối cùng, nam tử trên người chát đầy lóe sáng ngân châm. Trường trường đoạn đoản ngân châm, ở dưới ánh trăng phiếm ngân quang, làm nam tử cơ hồ muốn hột máu. Hắn bắt đầu có chút hối hận. Chính mình còn không phải là muốn cho nàng dẫn hắn đi ra ngoài, hoặc là tìm người tiến vào cứu hắn. Không nghĩ tới nàng cư nhiên chính mình động khởi tay tới. Hơn nữa xem nàng ghim kim không hề kết cấu. 89 phần 10 là lang băm A. Còn hảo hắn hiện tại không sư lực nói chuyện, nếu không bị Thiều Âm biết hắn ý tưởng, khẳng định một kim đâm. Chết này nha, cũng dám hoài nghi nàng y thuật. Ta đã biết, Thiều Âm đột nhiên chụp một chút bàn tay, kích động nói. Nhất định là có cái bách độc bất xâm dược nhân, mỗi tháng dụng tâm đầu nhiệt huyết thế ngươi tục mệnh, cho nên ngươi mới có thể sống sót. Không nghĩ tới trên đời này thực sự có trong truyền thuyết dược nhân ra. Nghe nói dược nhân trong lòng nhiệt huyết không có mùi máu tươi, ngược lại có cổ kỳ hương. Nghĩ tới vô số khả năng tính, thiểu âm cuối cùng nghĩ tới. Điểm này, nàng ở cổ y thư thượng xem qua, dược nhân vừa ra thế liền dùng các loại chân quý dược liệu, bên người càng là cùng với vô số độc vật, mỗi ngày uống thuốc độc, cuối cùng trở thành bách độc bất xâm dược nhân. Dược nhân huyết có thể giải bai đu, dược nhân trong lòng nhiệt huyết càng là giải độc thánh dược. Bất quá nghe nói dược nhân nước mắt, chính là thế gian nhất trí mạng độc dược. Bất quá muốn lấy trong lòng nhiệt huyết, kia khẳng định đặc biệt đau, định đặc biệt đau, phải dùng dao nhỏ cắt qua ngực, ngấm lại liền đặc biệt dòa người. Thiểu âm cảm khái một câu, không có nhìn đến trên mặt đất nam tử sắc mặt đều trở nên phá lệ khó coi lên. Tại đây trong cung chỉ có một dược nhân, đối với bất luận cái gì độc đều là bách độc bất xâm, đó chính là đường thất thất. Hắn mỗi lần độc phát thời điểm, người y đưa tới dược, đều lộ ra một cổ đặc biệt hương khí, hắn vẫn luôn cũng không biết đó là cái gì, hiện giờ nghe thiểu âm vừa nói, hắn cả người đều. Lâm vào thật lớn khiếp sợ bên trong, ngược dâng lên vô pháp thừa nhận đau nhức, dường như tinh mìn châm, hung hăng mà chát vào trái tim. Đáng tiếc ngươi trong cơ thể độc quá nặng, liền tính là dược nhân huyết, cũng không có biện pháp trị tận gốc. Thiểu âm cẩn thận mà kiểm tra xong lúc sau nhàn nhạt mở miệng nói, trên mặt đất nam tử đáy mắt lộ ra một cổ cực hạn bi thương, hắn như vậy tồn tại cũng là liên lụy ái nhân, nhưng đã chết cũng sẽ cùng ái nhân đồng quy vu tật Trong mắt hắn tràn ngập lệnh nhân tâm đau mê mang, tuấn nhan dưới ánh trăng có vẻ phá lệ mông lung. "Ngươi không cần như thế ủy oải sao? Còn hảo ngươi gặp ta, ngươi trong cơ thể độc tuy rằng khó giải quyết một chút, nhưng cũng không phải không thể giải. Ngươi độc chính là chủng loại quá nhiều." cho nên những người khác khẳng định không dám loạn giải. bất quá khó được gặp được loại này kỳ độc, ta có chút ngứa nghề, liền tới chơi chơi hảo. Không đợi đối phương đồng ý, thiểu âm trong. Tay ngân châm bay nhanh mà chát xuống dưới, tùy thân mang theo chai lọ vại bình cũng bày ra tới, kỳ mau vô cùng tốc độ, kia nam tử xem đến trợn mắt há hốt mồm. Nếu không thể đơn độc giải độc, kia nàng liền dứt khoát dùng một lần sở hữu độc đều dài. Thiểu âm thi châm tốc độ thực mau, Nếu hạ châm không đủ mau không đủ chuẩn, vậy không có khả năng ở trong thời gian ngắn nhất, dùng một lần đem này đó độc toàn bộ dài. Phía trước nàng vì hiểu rõ nề hạ độc, điều phối rất nhiều. Thuốc giải độc phấn, dư lại thuốc bột hiện tại liền có tác dụng. Sắc trời càng ngày càng ám, phong bảy dặm mang theo bọn thị vệ, cùng hoàng hậu đường thất thất cùng tìm kiếm phong đế rơi xuống. Tìm hồi lâu, không có nhìn thấy phong đế tung tích. Mọi người liền hướng tới ngự hoa viên Trung tìm tới Hoàng hậu nương nương Phía trước là cấm địa Thuộc hà không nên tiến vào Phong bảy dặm mở miệng đối đường thất thất nói Trên mặt lộ ra vẻ khó xử Ở hắn trong lòng kính trọng Nhất người chính là điệp hậu Nơi đó là vì kỷ niệm điệp hậu Cùng thiên sách đế quân mà thiết lập cấm địa Hắn tự nhiên không dám đi vào Các ngươi ở ngự hoa viên Địa phương khác tìm kiếm Ta vào xem Đường thất thất cảm giác được phong vân hoa hiện giờ tình huống phi thường không xong, nàng đáy lòng càng là nôn nóng vạn phần. Nàng một người hướng tới cấm địa đi đến, đi đến kia cây đại biểu cho phượng mị tuyết cùng mạch yên hoa có một không hai tuyệt luyến bạch mai thụ, liền. Ở kia dưới tảng cây gặp được đầy người huyết phong vân hoa, một thân độc huyết, chảy xuôi ở hắn vạt áo phía trên, nhìn qua hắn liền nằm ở vũng máu bên trong, vô thanh vô tức, vân hoa. Đường thất thất cảm giác đầu ẩm ẩm nổ tung, chạy như bay hướng Phong Vân Hoa, cũng không màng hắn trên người độc huyết, run rẩy đôi tay, đem hắn gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực. Không cần chết, cầu xin ngươi, không cần chết. Nàng còn muốn cùng hắn bạc đầu đến lão, nàng còn tham luyến hắn. Nhiệt độ cơ thể, nàng còn muốn cùng hắn cùng nhau dưỡng dục hài tử, nhìn bọn nhỏ chậm rãi lớn lên, nàng vẫn luôn không có nói cho hắn. Nàng không có không cần hắn Nàng chưa từng có từ bỏ hắn Đường thất thất hốt mắt dâng lên trong suốt nước mắt Không có hắn thế giới Nàng không dám tưởng tượng Khụ khụ khụ Phong vân hoa bị nàng ôm đến không thở nổi Đột nhiên ho khan vài tiếng Vân hoa Vân hoa Ngươi không chết Đường thất thất quan tâm sẽ bị loạn Nhìn thấy hắn mở Mắt ra Vội vàng lau đi nước mắt Ta nếu là đã chết ngươi còn có thể tồn tại sao ngu ngốc phong vân hoa nhìn đường thất thất kia khóc hoa khuôn mặt trong lòng lại đau lại thương tiếc mấy năm nay nàng vì hắn trả giá quá nhiều quá nhiều hắn lại cũng không biết hắn cho rằng chính mình cho nàng cực hạn sủng ái nhưng tại đây chàng tình yêu truy đuổi bên trong lại là nàng cho hắn nhất vô tư sủng ái ngươi còn sống thật sự là quá tốt đường thất thất nín khóc mỉm cười nhớ tới bọn họ còn ở dùng mình, sắc mặt có chút xấu hổ, muốn lùi lại. Vì ngươi, ta nói cái gì cũng không thể chết. Bằng không ngươi quá ngu ngốc, nhất định không hiểu đến chiếu cố hảo tự mình. Phong vân hoa một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, run rẩy cánh tay, đem nàng gắt gao mà ôm tiến trong lòng ngực. Ngươi không giận ta. Đường thất thất nằm ở hắn trong lòng ngực, đại đại mắt, nhìn phong vân hoa kia tái nhật tuấn nhan. Ta trước nay đều không có thật sự. Trách ngươi, ta chỉ là khí ngươi, không biết yêu quý chính mình. Ngươi đau, chính là ta đau. Phong vân hoa đem tay nàng, đặt ở hắn trước ngực, mắt tràn ngập nghiêm túc. Hoa ngôn xảo ngữ. Đường thất thất khóe môi hiện lên hạnh phúc tươi cười, duỗi tay đẩy ra phong vân hoa. Phong vân hoa nguyên bản bị thiểu âm lăn lộn một đốn, đã sớm không có một chút sư lực. Bị đường thất thất như thế đẩy, trực tiếp té xỉu ở mặt cỏ thượng. Vì thế, bọn thị vệ liền nhìn đến bọn họ hoàng hậu. Nương nương đường thất thất, có một thân là huyết phong đế tử ngự hoa viên trung đi ra. Mọi người còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì đáng sợ thảm kịch, chẳng lẽ là phu thế tương tàn. Bệ hạ xảy ra chuyện gì? Phong bảy dặm vội vàng dỗi tay muốn tiếp nhận phong vân hoa, lại bị đường thất thất ngăn trở Bảy dặm, mau đi phượng phủ thỉnh linh y tiến cung. Đường thất thất biết phong vân hoa trên người đều là độc huyết. Người bình thường nếu là chạm vào Khẳng định sẽ bị trực Tiếp độc chết Tốt Thuộc hạ tức khắc liền đi Phong bảy dặm gật gật đầu Lập tức liền đi ngoài cung Phượng Phủ Nơi đó đã từng là điệp hậu Phượng Mỹ Tuyết chỗ ở Hắn là ngựa quen đường cũ Hắn dục ngựa chạy như bay hướng Phượng Phủ Gõ cửa lúc sau thuyết minh ý đổ đến Lập tức liền có người hậu đem hắn đưa tới mai ngâm lâu Phượng Phủ mai ngâm lâu Ngoại trưởng đầy hoa mai Vắng lặng trên đường Rắt hai bài đỏ thâm đèn lồng Vẫn luôn lan tràn đến mai ngâm lâu cửa Giờ Phút này Mai ngâm lâu phòng ngủ bên trong Dược hương lượn lờ Tuyết trắng sa mạn sau màn thượng Nằm một nữ tử Mạch Linh Hiên đang ở thế nàng kia khám thế nàng kia bắt mạch Tuấn nhan tràn ngập nghiêm túc thần sắc Trắng muốt nhu đề Nhỏ dài ngón tay ngọc giống như bạch hành Linh Hiên ca ca Ta bệnh có phải hay không cả đời cũng trị không hết Dù gì em ta kiểu nhu tiếng nói, nhu nhu nhược nhược mà từ xa mạn lúc sau truyền ra, gọi người nghe đều sẽ nhìn không được. Thương tiếc, có như thế kiểu nhu tiếng nói nữ tử, đến tột cùng sẽ là cái gì bộ dáng Nghe trần, ngươi không cần như thế bi quan, ta sẽ nghĩ cách chữa khỏi bệnh của ngươi. Mạch Linh Hiên thanh âm, tràn ngập gọi người tín nhiệm kiên định. Ta giống như là một cái tay nải, làm Linh Hiên ca ca phí như vậy nhiều tâm thần. Nguyệt nghe Trần Thanh âm lộ ra vài phần nghẹn ngào, ở những người khác trong mắt thanh lánh cao quý thánh nữ, giờ phút này giống như là một cái yếu ớt hài. Tử, tránh ở xa mạn lúc sau không tiếng động thấp khóc. Ngươi như thế nào sẽ là ta tay nải? Nha đầu ngốc, không được loạn suy nghĩ, nhanh lên nghỉ ngơi đi. Mạch Linh Hiên mở miệng an ủi nói, đáy mắt chàn ngập chiều mến cùng đau lòng. Linh Hiên, Linh Hiên, ngươi có ở đây không? Ta là Phong Bẩy Dặm. Ngoài phòng truyền đến một trận vội vàng tiếng gọi ầm ĩ âm, truyền tới mạch Linh Hiên thanh âm. Bẩy Dặm như thế muộn nơi này tất nhiên là có chuyện quan trọng, nghe Trần Ngươi. Hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Mạch Linh Hiên đứng dậy, hướng tới cửa đi đến. Linh Hiên ca ca. Nguyệt Ngê Trần duỗi tay xốc lên sa mạc, lộ ra một chương tiên tư ngọc sắc khuôn mặt, điềm đạm đáng yêu nhìn mạch Linh Hiên đi xa bóng dáng. Vẻ mặt cô đơn, nàng chậm rãi buông xuống sa mạn, chỉ dư một tiếng bất đắc dĩ thang nhẹ, màn đêm buông xuống, mạch linh hiên biết được hoàng thúc phong vân hoa bệnh tình nguy kịch, lập tức đi hoàng cung bên trong, trải qua một. Phen trần trị, hắn nói ra phong vân hoa té xỉu là bởi vì mất máu quá nhiều, khai một cái bổ huyết ích khí phương thuốc, hắn liền trở về phượng phủ, trước khi đi thời điểm, hắn còn lưu lại một câu, sau này loại này việc nhỏ đừng tới tìm hắn. Việc này làm cho đường thất thất nghĩ trăm lần cũng không ra. Hậu hà phong vân hoa tám gội lúc sau, tẩy đi một thân độc huyết, cho hắn đổi hảo siêm y, nàng cả đêm đều không có nghỉ ngơi. Ngay cả ngày hôm sau lâm chiều đều hủy bỏ, vì chính là làm phong vân hoa nghỉ ngơi nhiều một chút. Rốt cuộc chờ đến phong vân hoa tỉnh lại, đường thất thất thế mới biết, đêm qua thế nhưng có một cái y thuật cực cao vô cùng người cứu hắn, hơn nữa vì hắn giải độc, Hiện giờ hắn thân thể tuy rằng hư nhược rồi một ít, nhưng là dây dưa hắn nhiều năm ngoan độc đã đều bị bước ra đi. Đường thất thất kinh hỉ đan sen rất nhiều, hỏi cập kia cao nhân là ai thời điểm, phong vân hoa sắc mặt phi thường phức tạp, cuối cùng mới biết được. Kia thế nhưng là một cái tú nữ, hơn nữa, quan trọng nhất chính là kia cái gọi là cao nhân, thật sự là quá vô lương, nếu không phải hắn lì lợm la liếm, nhân ra căn bản ném đều không ném hắn. Bất quá nếu là lại cho hắn một lần cơ hội, hắn vẫn là sẽ lì lợm la liếm. Hiện giờ giải độc, hắn cảm giác được xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Ngay cả đường thất thất cũng cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác được cả người đều trọng sinh giống nhau. Mặc kệ người nò là ai, cứu ngươi. Tánh mạng, còn giải ngươi độc, nếu tìm được nàng, nhất định muốn phong nàng vì để ý. Hoàng hậu đường thất thất trên mặt tươi cười ngăn cũng ngăn không được. Sau này không bao giờ muốn lo lắng đề phòng, sợ phong vân hoa ngay sau đó liền đi đời nhà ma, cũng không cần lại bị lệ phi kiềm chế. Phong vân hoa độc một giải, lệ phi trong tay có thể áp chế phong vân hoa độc phát giải dược, đã không có bất luận cái gì tác dụng. Nếu ngươi đã hảo, chúng ta đây cũng nên tính tính sổ. Ngươi nói, vì cái gì muốn phong cái kia lệ tiện nhân vì phi, còn một bộ sủng ái nàng thắng qua ta tư thế nàng một phen giữ chặt phong vân hoa lỗ tai hưng sư vấn tội nói không phải ngươi kêu ta phong nàng vì phi sao ngươi nói vi phu dám không nghe sao huống hồ kia nữ nhân nói nàng trong tay có một loại dược là ngươi yêu cầu nếu không có cái loại này dược ngươi sẽ chết vi phu còn không phải là vì ngươi mới ép ra cầu toàn phong cái phi vị cho nàng phong vân hoa ủy khuất nhìn đường thất thất quán thượng này vô lại ma nữ Hắn liền không có sống yên ổn nhật tử. Hoa dựa, kia tiện nhân cư nhiên còn thực sẽ làm buôn bán a Nhưng cái đó dai lệ ba ngàn là chuyện như thế nào? Không thành thật giao đãi, cô nãi nái ta vặn gãy ngươi lỗ tai. Đường thất thất ngồi ở hắn trên người, thở phì phì nói. Cái gì dai lệ ba ngàn à? Phong vân hoa không lớn nhớ rõ việc này, có chút không phản ứng lại đây. Ngươi trả lại cho ta trang, chính là ngươi hậu. Cung những cái đó mỹ nhân. Đường Thất Thất dùng sức véo véo lỗ tai hắn, kêu hắn không thành thật nhận tội. Thất Thất tha mạng a, ta đây là người bệnh, ngươi không thể như vậy ngược đãi ta. Ngươi nói những cái đó hậu cung mỹ nhân còn không phải tím hoàng thủ hạ sao? Hắn nói hậu cung như thế đại, dù sao vô dụng, liền mượn cho hắn làm như huấn luyện địa, những cái đó mỹ nhân nhưng đều là tím hoàng vân người trên, cùng ta nửa mao tiền quan hệ đều không có. Phong vân hoa mắt Trong mong nhìn đường thất thất, nhìn nàng ghen đáng yêu bộ dáng cảm giác thời gian lập tức liền trở lại bọn họ sơ ngộ thời điểm. Nhìn thấy đường thất thất khiếp sợ há to miệng, hắn một tay đem nàng áp đảo tại thân hạ, hôn một cái nàng phấn nộn môi. Kia trơn trượt môi, bậc lửa hắn dục vọng. Đã lâu không có hưởng qua nàng hương vị, làm hắn một khắc cũng chờ không kịp. Hắn đứng dậy ngoéo một cái tay, theo long phượng tơ vàng màn bị thả xuống dưới, theo ưng thanh tràn ra miệng. Thơm, hai người giao điệp thân ảnh cùng đầy đất hốn độn xiêm y lộ ra kiểu diễm hơi thở. Một buổi tham hoan, phong vân hoa hoa lệ mà lần thứ hai hôn mê bất tỉnh, đường thất thất hoảng loạn mời tới một người thân tín ngự ý. Ngự ý chỉ là lời nói thầm thía báo cho bọn họ muốn tiết chế. Lấy bệ hạ thân thể kia, căn bản chịu không nổi như thế túng dục Nghe được đường thất thất mặt đỏ tai hồng, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Phong đế lành bệnh tin tức cũng không có. Chuyển ra đi, hơn nữa bị nghiêm mật mà phong tỏa lên, cho nên các cung nhân chỉ biết đêm qua phong đế máu chảy đầm đìa bị từ ngự hoa viên trung bối ra tới, hôm nay sáng sớm lại có ngựa y bị thỉnh qua đi, nói vậy tình huống thực không lạc quan. Lệ Phi nghe nói tin tức này, trên mặt lộ ra cười lạnh, hừ, xem ra phong đế độc phát nhật tử lại đến, lúc này đây các ngươi liền chờ quỳ cầu bùn cung giải dược đi, muốn các ngươi giống cầu giống nhau, liếm bùn cung ngón chân đầu đau khổ cầu xin, nàng ruỗi tay đỡ kia một trầu đỡ kia một trầu đỏ tươi đóa hoa, càn dỡ tiếng cười to, quanh quẩn ở cung điện bên trong. Thiểu âm căn bản không biết đêm qua cứu người là ai, nàng chỉ là cảm thấy tối hôm qua còn hảo tự mình lưu đến mau, nghe nói đêm qua không biết cái gì nguyên nhân, cung đình thị vệ ở bốn phía điều tra cái gì người. Nên sẽ không tên kia là thích khách đi, bằng không vì sao sẽ có như vậy nhiều thị vệ sưu tầm xem ra ta nhưng ngàn vạn không thể bị người phát hiện nàng cảm thấy chính mình cần phải muốn điệu thấp hành sự miễn cho rước lấy đại phiền toái nàng tối hôm qua cứu người lúc sau trên người nhiễm độc huyết nàng vội vàng đem kia kiện dính độc huyết siêm y thiêu hủy thay sạch sẽ tú nữ siêm oai âm muội muội hôm nay cung huấn hủy bỏ nghe nói vân mộng hoàng triều đại sứ trước tiên đến thần đều đã tiến cung buổi tối sẽ ở trong cung mở tiệc vì bọn họ đón gió tẩy trần Chúng ta này đó tú nữ cũng muốn cùng nhau. Tham dự tham gia tiệc tối, tập thu cô cô nói kêu chúng ta đều trang điểm tinh thần một chút. Phương Thiệu Cẩm đi vào nhà ở, nhìn thấy Thiều Âm vừa mới rời giường, liền mở miệng nói. Nghe nói hồng tiên cô cô đêm qua chết đột ngột, thật là tự làm tự chịu, xứng đáng. Hiện giờ ngự thiện phòng thay đổi tả tả cô cô trưởng quản, chính là lúc trước chúng ta giáo tập cô cô. Nghe nói đó là hoàng hậu nương nương người bên cạnh. Nghĩ đến sau này chúng ta liền có thể an tâm nhiều. Ân, ân, thiểu âm duỗi thân một chút cánh tay, đã lâu không có trị liệu quá như vậy phiền toái người bệnh, nàng bây giờ còn có chút tay toan. Hoàng hậu nương nương ban thưởng chúng ta này đó tú nữ mỗi người một hộp phấn mặt, dặn dò buổi tối tham dự tiệc tối thời điểm, cần phải muốn tô lên. Phương thiệu cẩm đem từ cô cô trong tay lánh tới tinh mỹ phấn mặt hộp phân cho thiểu âm. Chính mình an vị một bên trước bàn trang điểm hóa khởi trang dung tới. Thiểu âm tiếp nhận phấn mặt hộp, mở ra phấn mặt hộp, đã nghe tới rồi một trận nồng đậm mùi hoa. Nhưng mà, nàng lại phát hiện này phấn mặt chung, còn có một loại đặc thù phấn hoa thành phần. Nếu tô lên đi nói, ngày hôm sau môi khẳng định sẽ phát ngứa. Nàng cái nổi lên phấn mặt hộp, muốn nhắc nhở phương thiệu cẩm một tiếng, nhưng nàng đã hóa trang hảo, hứng thú vội vàng ra cửa. Này bất quá là sẽ có chút dị ứng tình huống, cũng không phải cái gì đại sự, nàng nghĩ nghĩ liền không có nhiều lời cái gì. Tất cả mọi người đều đi ra ngoài thông khí, liền dư lại nàng ở trong phòng. Nàng buông xuống phấn mặt hộp, cũng đi ra kính hoa cung giải sầu. Hôm nay không cần cung huấn, tú nữ nhóm cũng bị đặc biệt cho phép có thể đi ra ngoài, đương nhiên một ít cấm địa là không thể đi nữ nhóm ba năm cái kết bè kết đội đi thưởng thức một chút hoàng cung đồ sổ cung điện, Thiều Âm còn lại là chính mình một mình đi ở ngự hoa viên, bởi vì phía trước phát sinh sự tình, cho nên nàng không có lại đi. trăng non hồ, mà là tuyển một cái yên lặng con đường, một người an an tĩnh tĩnh hưởng thụ khó được nhàn nhã thời gian. Trong gió bay tới một sợi nhàn nhạt rượu hương, Thiều Âm theo kia cực đạm cực đạm hương vị, một đường hướng tới ngự hoa viên chỗ sâu trong đi đến. A u, một cái vội vội vàng vàng thân ảnh, đột nhiên đụng phải nàng, phát ra một tiếng thét kinh hái thanh âm. Hai người đều ngã ngồi ở trên mặt đất, có vẻ phá lệ chật vật. Thiểu âm không nghĩ tới như thế yên lặng. Địa phương sẽ có người, ngước mắt nhìn qua đi, lại thấy tới rồi một cái người quen. A từ, âm tỉ tỉ, một từ vội vàng đứng lên, nâng dậy thiểu âm, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập kinh hỉ chi sắc sáng lấp lánh mắt to, nhìn thiểu âm kia mang mặt nà khuôn mặt, âm tỉ tỉ, ngươi như thế nào ở chỗ này nha, ta còn muốn hỏi ngươi vấn đề này đâu, ngươi như thế nào tới nơi này, sẽ không lại là tìm cái gì thần tiên tỉ tỉ đi, thiểu âm nhìn nhìn bốn phía không có người, chỉ có một, từ một người, nhàn nhạt thanh âm, buồn cười hỏi, âm tỉ tỉ, ngươi nhưng thần, ta nghe nói thần tiên tỉ tỉ liền ở tại ngự hoa viên bên trong, cho nên liền tới tìm lạp âm tỷ tỷ, ngươi cũng là tới tìm thần tiên tỷ tỷ. Mộng từ vẻ mặt chờ mong nhìn thiếu âm trên mặt tràn ngập kích động thần sắc, hắn dọc theo đường đi muốn lưu đi xem âm tỷ tỷ, nhưng là bị hoàng huynh xem đến gắt gao mà vẫn luôn không có cách nào đào tẩu. nguyên bản cho rằng không thấy được âm tỷ tỷ, lại không ngờ lại ở chỗ này gặp nhau. đúng vậy, bất quá ta tìm thần tiên tỷ tỷ cùng ngươi bất đồng ta tìm chính là trong rượu tiên. Thiều Âm nhìn thấy Mộng Từ, tâm tình liền trở nên đặc biệt nhẹ nhàng. Trong không khí rượu hương phi thường đậm, nếu không phải nàng loại này đối rượu riêng có nghiên cứu người, khẳng định là nghe thấy không được. Chúng ta đây một khối tìm được không? Mộng Từ tràn ngập chờ mong mà nhìn Thiều Âm, trắng nõn sạch sẽ khuôn mặt nhỏ thượng, lộ ra đáng yêu. Lúm đồng tiền. "Hảo a." Thiều Âm gật gật đầu, cùng Mộng Từ kết bạn tìm kiếm lên. Bốn phía dai một lung hành, kỳ hóa lẻ lói, tinh xảo đình đài lầu các chi gian điểm suyết cây từ đằng Thúy Trúc, đột ngột đá lởm trởm núi giả quái thạch trùng điệp ở thanh lưu bên dòng suối nhỏ. Theo trong không khí nhàng nhạt rượu hương, thiều âm cùng mộng từ đi tới một mảnh quái thạch lâm, nơi này có rất nhiều con đường, rất khó phân biệt. Chỉ là đi tới đi tới, trước mắt liền không có đường ra. thiều âm rõ ràng ngửi được rượu hương chính là từ kia mặt sau truyền đến. Nhưng như thế nào sẽ không lộ, nàng cẩn thận mà quan sát khởi này phiến thạch lâm, đối với ngũ hành bát quái hành quân bảy trận nàng hiểu biết không ít. Thực mau, nàng liền phát hiện nơi này manh mối, hướng tới mộng từ vẫy vẫy tay. A từ cùng ta cùng nhau tới chơi chơi xuyên tường thuật. Âm tỉ tỉ, thật sự có thể chứ. Mộng từ nghe được xuyên tường thuật, mắt đều sáng lên. Ta trước mặt cho ngươi nhìn. Xem. Thiểu âm đi nhanh hướng tới trước mắt vách đá đi đến, thực mau liền xuyên qua đi. Kia vách đá bất quá là một cái thủ thuật che mắt, cản trở mọi người đường đi. Âm tỷ tỷ từ từ A từ. Nhìn thấy thiểu âm biến mất không thấy, mộng từ nôn nóng mà chạy qua đi, lập tức liền xuyên qua vách đá. Hoa, nơi này thật là thần tiên tỉ tỷ chủ địa phương đi. Nhìn qua liền cùng tiên cảnh giống nhau. Mộng từ há to miệng, mắt bên trong lóe lộng lấy sáng dọi. Nhìn trước mắt một thế giới khác, này thật là thế ngoại đào nguyên. Thiểu âm cũng bị sợ ngây người, ngự hoa viên bên trong thế nhưng cất giấu một cái yên lặng thôn xóm nhỏ. Tảng lớn rừng cây vờn quanh một tòa tiểu trúc ốc, sân ngoại một đạo hoa văn loang lộ màu xám bạc thụ màu xám bạc thụ ly, sơ láng rộng mở, thấp bé giản dị, rào che bên cạnh đứng yên một mảnh tú khiết hoa lan, hoa thơm chim hót, hoa một xum xuê. Tự nhiên mà chảy ra ra nhất phái thế ngoại chi phong. chúc ốc ở ngoài, treo một chương. Nho nhỏ tấm biển, mặt trên viết say trần trúc uyển Cùng cái hài tử dường như. Mộng tử chạy như bay hướng kia tòa tiểu trúc ốc. Nhìn thấy hắn kia lỗ máng bộ dáng thiểu âm lắc lắc đầu, vội vàng đi lên trước. Ngươi là cái gì người? Một tiếng tính trẻ con thanh thúy tiếng nói, chất vấn mộng tử. Mềm mềm mại mại điệu. Lại có tiểu đại nhân khẩu khí Ta Ta là Mộng Từ Mộng Từ nhìn thấy từ trong viện đi ra một cái tiểu tiên nữ Tuyết trắng phấn nộ Mắt ngọc mày ngài Một bộ Nhụy màu vàng vu nguyệt váy lụa, Giống như một đóa nở rộ hoàng hoa sen Vạt áo chỗ điểm suuyết màu trắng lông tơ Bên hông treo hai xuyến màu xanh biếc thủy tinh tua Cảnh đẹp ý vui Một đầu bạc trung lộ ra vài phần kim màu tóc dài thượng Điểm suuyết tuyết trắng nhung vũ hoa cầu Hết sức đáng yêu, một từ, ta không quen biết ngươi, ngươi là tới trộm đồ vật sao, thánh y phạm trừng to mắt to, hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đối phương, một cái sâu ta, một cái lờ ly, kia hình, ảnh nhìn qua phá lệ thú vị, ta không có, ta là tới tìm thần tiên tỉ tỉ, một từ đỏ lên khuôn mặt nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy như thế đáng yêu tiểu cô nương, hắn mặt đỏ đến giường như ngày mùa thu thục thấu chỉ quả. Cúi đầu, nhìn mũi chân, không dám nhìn hướng thánh y phàm. Hừ, cũng không dám xem phàm phàm, nhất định là làm. Tặc, tâm, hư. Thánh y phàm đôi tay chống nạnh, rất có nàng mẫu thân biu hãng bộ dáng Thật là ngượng ngùng, chúng ta không cẩn thận vào nhầm cái này. Địa phương, quấy giày. Thiều âm nhìn thấy một từ đều mau khóc, vội vàng mở miệng nói. mợ cả. Thánh y phàm nghe tiếng nhìn về phía thiểu âm. Lập tức liền nhận ra đó là nàng mỡ cả Trên người địch ý Lập tức liền biến mất Không còn thấy bóng dáng tâm hơi Ách, cái gì mỡ cả Thiểu âm nghe được nàng lời nói Không khỏi ngẩn người Không rõ nàng nói cái gì Không có gì, ta mẫu thân nói Người tới là khách, mau mau vào nhà Thánh y phàm tròn xoe mắt chuyển động một chút Giảo hoạt đáng yêu nói duỗi tay thân mật mà lôi kéo thiểu âm vào nhà Nơi nào còn có vừa rồi kia phòng bị bộ dáng Mộng tử nhìn thấy thiểu âm đi vào, Cũng đi theo đi vào sân. Cái này trong viện đáp giàn nho tử, Dây đằng bò đầy nóc nhà. Phàm phàm bảo bối, Là cái gì người tới? Một đạo ôn nhu tiếng nói, Tựa như lâm lại tuyển vật, Dừng ở thiểu âm bên tai. Phượng mỹ tuyết tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, Liền xuất hiện ở thiểu âm trước mặt. Kia không rảnh khuôn mặt thượng, Thon dài. Mày liễu không miêu mà thúy, Cơ hồ che lại động lòng người con mắt sáng Nho nhỏ quỳnh mũi hạ anh đào dường như môi đỏ Gọt rũa một mặt chu sa đỏ thắm chi sắc Thẩm thấu nhẹ nhẹ vũ mị cùng phong vật Làm người không cấm sinh ra âu yếm xúc động Sương mù tấn phong hoàn giống như vậy mực vựng khai Trên đầu tả hữu hai sườn từng người nghiêng cắm một cây linh chi vân vân kim thoa Kim thoa thủ công cực kỳ tinh tế Mỗi một sợi hoa văn đều rõ ràng có thể thấy được Kim sắc ung Dung dẫn đến nàng càng thêm động lòng người thật dài sợi tóc một nửa vãn lên bàn thành một cái phức tạp mà cao quý phượng vũ phi búi tóc một nửa kia thì tại phía sau lấy một cây phấn màu tím lùa xa thúc khởi búi tóc chỉnh thể hình dạng giống như thải loan dương cánh mê người đại khí mà điển nhã. từng viên kim sắc Nguyệt Huỳnh Châu linh tinh được khảm ở búi tóc gian trên chán còn điểm suyết một tầm tầm cuộn sóng kim sắc Châu Liên Châu Liên thượng dắt một loạt Chiều dài vừa phải hình thoi tua, kim quang dạng dỡ, nhìn qua cực kỳ hoa mỹ. Hôm nay nàng người mặc một bộ phấn màu tím yên la lùa xa xương mù thường, thâm tử sắc đường cong phát hòa ra hình tam giác bên cạnh đô án, hành động gian, phảng phất là hơi nước ở lưu động, có vài phần không chân thật cảm giác. Chẳng sợ không phải lần đầu tiên nhìn thấy nàng, thiểu âm trong lòng vẫn là kinh diễm tới rồi cực điểm. Say trần trúc uyển khó được có khách nhân lại đây, yên hoa. Ngươi mau, đem chúng ta vừa mới lấy ra rượu lấy lại đây. Phượng Mỹ Tuyết cười đến vẻ mặt hiền lành, duỗi tay lôi kéo thiểu âm, làm nàng ngồi ở ghế trên. Nàng vừa lòng nhìn thiểu âm, thường thường gật gật đầu, trên mặt tươi cười vẫn luôn đều treo. Vị này tỷ tỷ không cần như thế khách khí, ta lập tức liền đi rồi. Thiểu âm nhìn cái này tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử như thế nhiệt tình, không cầm có chút ăn không tiêu. Ta nơi nào là cái gì tỉ tỉ? Ngươi đều có thể kêu ta vì mẫu thân Phượng Mị tuyết duỗi tay lôi kéo thiểu âm nhu đề Cười mở miệng nói Nàng cùng yên hoa vừa mới trở về Liền nghe nói phong vân hoa độc đã giải Tâm tình không khỏi rất tốt Lại gặp được bọn họ tương lai con dâu Thật sự là mừng vui gấp bội Thiểu âm nghe được nàng lời nói Trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây Bất quá nhớ tới nàng là mạch tử hoàng nương Khuôn mặt nhỏ đột nhiên hồng tới rồi bên tai Ngươi chính là thần tiên tỷ tỷ sao? Mộng từ kích động không thôi nhìn. Phượng Mỹ Tuyết, nàng cùng Phụ Hoàng sở miêu tả thần tiên tỷ tỷ giống nhau như đúc. Phụ Hoàng ngựa thư phòng chung còn treo thần tiên tỷ tỷ bức hoa, chính là cái dạng này. Cái gì tỷ tỷ? Ngươi muốn kêu nàng bà ngoại mới đúng. Hừ hừ, nàng chính là ta bà ngoại. Thánh y phàm duỗi tay gõ gõ mộng từ đầu. Gia hỏa này cư nhiên tưởng chiếm tiện nghi môn đều không có. Ha ha. Ngươi chính là khoai lang nhi tử A tử đi Lớn lên cũng linh khí Này mắt nhưng thật ra cùng ngươi mẫu thân Bông gòn rất giống Phượng Mỹ Tuyết cười nói Nàng cũng không nghĩ tới Khoai lang sẽ cưới năm đó bông gòn trong thôn nàng cứu bé làm vợ Nhờ tới năm đó đáng yêu bé Tuổi cũng liền so khoai lang tiểu một ít Ai không nghĩ tới bọn họ sẽ ở bên nhau Thời gian qua đến quá nhanh Liền nàng đều có chút bừng tỉnh như mộng Bé khuê danh Chính là lấy bọn họ thôn bông gòn tên, bông gòn thôn nữ hoa, hiện giờ đều đã là vân mộng hoàng hậu, cái kia hàm hậu khoai lang, cũng đều thành vua của một nước. Thế sự vô thường, tạo hóa thứ này, nhất thần kỳ. Phụ hoàng cùng mẫu hậu có thể tưởng tượng ngài. Mộng từ ngoan ngoan nói, nghe được thánh y phàm nói, cũng không dám loạn xưng hô. Ngươi hiện giờ trưởng thành, cũng muốn học vì ngươi phụ hoàng bài yêu giải nạn. Phượng Mỹ tuyết rối mạch tử hoàng hôn đắc ý loạn thần mê, cái này nha đầu giống như là điểm Mỹ cam tuyền sai hướng hắn khô cạn như sa mạc trái tim. Nhưng mà, lại là như thế nào cũng ngăn không được. Trong lòng khát vọng, nhấm nháp đến nàng tốt đẹp tư vị, hắn càng thêm khát vọng tiến thêm một bước có được nàng. Thiểu âm đầu cũng choang váng, hắn hơi thở như thế rõ ràng mà bao vây nàng, kêu nàng tâm thần rung động, linh hồn đều đang không ngừng động đất run. Chỉ là một cái nóng rực hôn sâu Lại kêu hai người đều có chút mất khống chế A, Lúc này Thánh Y Phạm cùng Mộng Tử hái được đồ ăn Đi vào phòng bếp liền nhìn đến bọn họ Hai cái kia tình cảm mãnh liệt nóng bỏng một Màn Sợ tới mức hét to một tiếng Hai người vội vàng chạy đi ra ngoài Ném xuống giỏ rau Bị bọn họ này một kêu Mạch Tử Hoàng cùng Thiều Âm cũng vội vàng xấu hổ tách ra A. Mạch tử hoàng bị thiểu âm hung hăng dẫm một chân Cũng kêu một tiếng Tựa hồ bộ dáng này còn chưa hết giận Nàng duỗi tay đánh hắn Nhưng lực đạo lại kêu hắn không đau không ngứa Ngược lại vẻ mặt hưởng thụ Tức giận đến thiểu âm nghiến răng nghiến lợi Ngươi cái này lưu manh Nàng duỗi tay dùng sức Xoa xoa môi Nộ mục trừng mắt mạch tử hoàng Hắn hơi thở cùng hương vị Tựa hồ còn quanh quẩn ở chính mình môi răng chi gian Xấu hổ đến nàng không chỗ dung thân Nàng không biết chính mình vì cái gì không đành lòng cắn đứt này đang đổ tử đầu lưỡi, đáy lòng thế nhưng còn có đáng chết ngọt ngào cùng nho nhỏ khát vọng. Như vậy mâu thuẫn cảm giác, kêu nàng vô pháp lý giải. Ngươi lần trước cũng không phải đối ta chơi xấu sao? Hiện tại huề nhau, ngươi cảm thấy ta còn là đàn bà. Mạch Tử Hoàng bị nàng kia giận dữ ánh mắt làm cho cả người tê dại, đối nàng hương vị như cũ lưu luyến không thôi, nhớ tới nàng phía trước lời nói. Hắn tính trẻ con hỏi, đúng vậy, càng giống đàn bà, vẫn là 10 phần người đàn bà đanh đá. Thiểu âm nghe được hắn nói, thở phì phì nói, kia đáng yêu bộ dáng thật là mạch tử hoàng cơ hồ muốn nhìn không được lại hôn lên nàng phương môi. Ngươi, ngươi cái này nữ hán tử, mạch tử hoàng cũng thở phì phì trở về một câu, tuấn nhan. Thượng đỏ ửng còn không có rút đi, nữ hán tử liền nữ hán tử, như thế nào tích. Có ý kiến sao, cô nãi nãi mặc kệ ngươi, thiểu âm ngoài miệng không buông tha người, quay đầu không đi xem hắn, muốn cất bước đi ra ngoài, không nghĩ tái kiến cái này đang đổ tử, đánh lại đánh không lại hắn, lại không thể độc chết ra hỏa này, nàng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, a ấm, mạch tử hoàng ngày đó lại tràn ngập từ tính nam tử tiếng nói, phá lệ mê người, kia tê tê dại dại tiếng nói, kêu... Thiểu âm nghe gương mặt hỏa thiêu hỏa liệu, không cần đi, hắn vội vàng ngăn lại thiểu âm, không cho nàng rời đi, cút ngay cho ta. Thiểu âm cầm đôi bàn tay trắng như phấn, nghe được hắn sưng hô gương mặt bay lên mây tía, nàng dùng hết sức lực đẩy hắn một phen, ở cùng hắn dây dưa bên trong, không cẩn thận làm ống tay áo của hắn trường sinh ngọc khoa xuống dưới, nàng mắt sáng ngời, đang muốn đi nhặt, mạch tử hoàng tốc độ càng mau, lập tức liền nhặt lên. Bỏ vào ống tay áo áo. Thiếu âm vội vàng lùi về tay. Làm bộ cái gì sự tình cũng không phát sinh. Nàng năm đó rớt trường sinh Ngọc Khóa. Thời điểm chính là lấy thật nhan hiện với hắn trước mặt. Cho nên giờ phút này cũng không thể hướng hắn tác muốn. Nếu không chính là thừa nhận ngày đó người là nàng. Nàng hiện giờ không nghĩ bại lộ dung nhan. Tự nhiên sẽ không như thế làm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trường sinh Ngọc Khóa. Không có biện pháp lấy về tới. Không cần đi. Lưu lại thiêu đồ ăn được không? Ngươi coi như là báo đáp một chút ta đối với ngươi ân cứu mạng hảo. Mạch tử hoàng nhìn thấy nàng phải đi, giảo hoạt như hồ mà hiệp ân cầu báo, kia yêu nghiệt tuấn nhan thượng có vài phần xấu xa thần sắc. Ngươi hảo vô sỉ, thiếu âm vốn chính là rất nặng tình nghĩa, đối với mạch tử hoàng cũng là vẫn luôn lòng mang cảm kích, lại không có cái gì cơ hội hồi báo. Hiện giờ cái này liên tiếp cứu nàng với nguy nan đại ân nhân đều tự mình mở miệng phải về báo. Nàng chỉ có thể liều Mạng mà chừng hắn Rồi mới dừng bước Nàng vẫn luôn cho rằng gia hỏa này là chính nhân quân tử Trong truyền thuyết lôi phong Làm tốt sự không lưu danh Bất quá xem ra Hắn tuy rằng không có ở nhật ký bên trong đều nhớ kỹ làm cái gì chuyện tốt Nhưng là lại ở trong lòng nhớ rõ rành mạch Thế gian thượng quả nhiên không có cái gì chính nhân quân tử Này nha nguyên lai là trong truyền thuyết cực phẩm phúc hắc băng sơn nam Bất quá lưu lại cũng hảo Có thể tìm một cơ hội, trộm. Đem trưởng sinh ngọc khóa bắt được tay. Đa tạ khích lệ, thật lâu không có người như thế khích lệ ta. Thật là thụ sủng nhược kinh. Mạch tử hoàng chớp chớp thâm thúy mê người đôi mắt, gợi cảm bên môi thấm một sợi thực hiện được ý cười. Hắn chưa bao giờ đánh không có nắm chắc chiến, càng không nói đến làm không có báo đáp sự tình. Hắn xưa nay mặc kệ nhàn sự, nếu quản, khẳng định là phải có một ít hồi báo. Bất quá Thiêu đồ ăn ta không thế nào sẽ thiều âm không nghĩ tới Chính mình bị ra hỏa này ăn đến gắt gao Trong tay vẫy vẫy dao phay Đúng lý hợp tình mà nói Nguyên lai là đồng đạo người trong a Mạch tử hoàng nhướng nhướng chân mày Không có tức giận ý tứ Chỉ là đem nàng làm như cùng hắn giống nhau nấu ăn vô năng Ai cùng ngươi đồng đạo người trong Không cần đem ta cùng ngươi loại này ngu ngốc đánh đồng Ai nói đồ ăn nhất định phải thiêu ăn thiểu âm không quên tổn hại hắn vài câu đem trên mặt đất giỏ rau nhặt lên nhét vào hắn trên tay đi rửa rau nga mạch tử hoàng bị nàng kia bưu hãn bộ dáng làm cho không lời gì để nói trầm mặc ở một bên phân nhặt khởi lá cải tới thiểu âm đôi tay khoanh trước ngực trước bắt đầu chỉ huy lên đem này khoai tây cắt miếng thanh dưa cắt miếng lá cải rửa sạch sẽ một chút lát thịt thiết mỏng Ngươi thiết đến cùng tường thành dường như, đây là phải làm thịt than sao, muốn so trang giấy còn mỏng, mau thiết, chấm chấm chấm chấm chấm chấm phòng bếp bên trong, toàn là thiều âm. Chỉ huy thanh âm, còn có mạch tử hoàng khổ bức sắt rau thanh âm, chuyển tới ở bên ngoài trộm vây xem mọi người bên tai, có vẻ đặc biệt sung sướng. Ta nguyên bản cảm thấy lấy tiểu lo sợ không yên kia bá đạo lại phúc hắc tính tình, đại tẩu hẳn là sẽ tương đối xui xẻo. Bất quá nhìn dáng vẻ là tiểu lo sợ không yên tương đối lệ dòng chạy đi á. Mạch vân loan ngồi ở ghế đá thượng, nhìn từ các nơi chạy về thần đều, nhìn từ các nơi chạy về thần đều chúng huynh đệ, rất là kinh ngạc. Nói, tục ngữ nói đến hảo, nam nhân luôn là muốn tìm cái nghe lời nữ nhân, nhưng nếu là ái cực kỳ kia nữ nhân, liền sẽ nhìn không được nghe nàng lời nói. Một bộ mặt trời mới mọc cùng sáng vân cầm trường bào. Khoác ở một bên nằm ở trên nóc nhà nhìn trời nam tử trên người, lộ ra nội bào chỉ bạc đường viền. Nam tử có một đôi màu nâu con ngươi, ấn đường một chút rượu kim liên châu phiếm nhu hòa quang huy. Tư thái nhàn nhã tóc vàng rực rỡ lóa mắt, dường như thiên quả nhiên thái. Dương, ngân bạch màu, đem hắn tóc vàng thúc khởi, lười biếng chung lại có vài phần cao quý. Người này đúng là mạch tử hoàng tam đệ đường ruộng đốt diễm trời sinh tính rộng rãi, đối với bất luận cái gì sự tình đều xem đến thực đạo, ở mấy cái huynh đề chung là tốt nhất ở chung một cái. Tựa hổ đối cái gì đều không thèm để ý, dường như người ngoài cuộc giống nhau, trên thực tế xem đến so với ai khác đều thấu triệt. Tam ca lời này nói không sai, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy nguyện ý vì nữ nhân tiêu tiền nam nhân, mới xem như thật sự ái nữ nhân kia. Vô luận ngươi có gia sản bạc triệu, nếu là luyến tiếc cấp ái nhân hoa vậy thuyết minh nàng ở ngươi trong lòng còn không bằng tiền quan trọng tiểu lục mạch tinh hủ phi thường cảm khái nói lan tử la sắc đôi mắt chớp chớp mà chớp động hắn là mấy cái huynh đệ trung thích nhất tài bảo một cái cuộc đời không có cái gì yêu thích trừ bỏ tầm bảo chính là kiếm tiền hiện giờ phượng mỹ tuyết danh nghĩa các đại sản nghiệp tuyệt đại bộ phận đều là mạch tinh hủ ở trưởng quản kinh doanh Hắn có trời sinh làm buôn bán đầu óc. Đại ca nhưng không giống ngươi, yêu tiền như mạng. Ngươi này cách nói nhưng không đúng. Ta cảm thấy đại ca nếu đem hắn bảo kiếm tặng cho đại tẩu, kia mới có thể cho thấy thiệt tình. Lão nhị đường ruộng Nguyệt Vân trong tay nắm kim đao. Hắn thích nhất chính là đánh nhau. Đã lâu không có cùng đại ca luận bàn một chút, hắn cảm thấy tâm ngứa. Ha ha, nhị ca. Ngươi thiếu tới rồi. Ngươi thích nhất đao kiếm đại ca nhưng không giống nhau. lão tứ đường ruộng quy khư cười vang nói, đối với đường ruộng nguyệt vân nói cũng không đồng ý. lão tứ, vậy ngươi nói nói xem, đại ca nhất chân ái chính là cái gì đồ vật? tiểu ngũ mạch linh hiên hơi hơi mỉm cười, thư hoãn tiếng nói rõ ràng hạ xuống. kia tự nhiên là truy này đàn cổ, cửu tiêu ngọc bội. lão tứ đường ruộng quy khư lắc lắc tóc mái, ngữ khí khẳng định nói, lão tứ nói được có lý. Bất quá cửu tiêu ngọc bội cùng ảnh lạc nguyệt tâm vốn là một đôi đàn cổ, đáng tiếc hiện giờ chỉ có một thanh cửu tiêu ngọc bội, đảo cũng là cô đơn chiếc bóng. Tiểu tám đường ruộng hải phách có chút tiếc hận nói, nếu có thể được đến hoàn chỉnh một đôi đàn cổ, nói vậy đại ca khẳng định sẽ thật cao hứng. Ảnh lạc nguyệt tâm đã sớm không biết tung tích, nghe nói đã từng ở đường ruộng trường ca trên tay, bất quá từ đường ruộng trường ca làm phản thất bại thân chết lúc sau, kia ảnh lạc nguyệt tâm liền không còn có người gặp qua truyền thuyết cửu tiêu ngọc bội cùng ảnh lạc nguyệt tâm là dùng một gốc cây chết già nhân duyên thụ vì cầm thân chạm thành cầm vì huyền nguyệt trạng xứng lấy phỉ thúy khắc hoa thủy tinh lưu ly chế tạo cầm trần, thổi ảnh khắc trần tinh mỹ tuyệt luân nếu có thể được đến này một đôi vạn năm nhân duyên một đàn cổ liền có thể đời đời kiếp kiếp kết làm vợ chồng bạch đầu giai lão nhân duyên vĩnh thế không ngừng kỳ thật Tiểu nhị nói cũng không sai. Tiểu lo sợ không yên trong mắt quan trọng nhất chính là chuôi này cửu tiêu ngọc bội, nhưng chuôi này cầm không phải có thể hóa thành bảo kiếm sao. Có đàn hồn bảo vật, có thể tùy ý biến ảo thành bất luận cái gì vũ khí bộ ráng. Ta đã thấy tiểu lo sợ không yên đem cửu tiêu ngọc bội hóa thành bội kiếm, mặt trên còn được khảm thương hoa vân nước mắt. Mạch vân loan giòn xinh nói, vạn vật đều có linh tính, mạch tử hoàng sở dĩ như vậy yêu tha thiết cửu. Tiêu ngọc bội, cũng là vì tiếng đàn bên trong đã hóa ra cầm hồn. Nghe nói thương hoa vân nước mắt có một đôi, một viên được khảm ở cửu tiêu ngọc bội phía trên, một khác viên còn lại là ở ảnh lạc nguyệt tâm phía trên. Có được này đối đàn cổ người yêu, vô luật cách xa nhau nhiều xa xôi, đều sẽ ở thương hoa vân nước mắt lôi kéo dưới, vượt qua thiên sơn vạn thủy, thời gian không gian cách trở, gặp nhau đến cùng nhau. Tiểu tám đường ruộng hải phách tràn ngập hướng về nói, về này. Đối đàn cổ ghi lại, còn có một cái thêm mỹ câu chuyện tình yêu. Hắn cũng không biết có phải hay không sách cổ phía trên nói được quá mức khoa trương, nhưng là hắn lại là tin. Tiểu tám, ngươi thiếu văn chiếu chứu. Bất quá là một đôi đàn cổ thôi, nơi nào có như vậy khoa trương. Đại ca cùng đại tẩu không phải là tưởng đói chết chúng ta đi, đồ ăn còn không có nấu xong a? Tiểu lục mạch tinh hủ đôi tay chống đầu, trong mòn con mắt nói. Các ngươi mấy cái thèm miêu nói đến có ăn, liền chạy như bay lại đây. Phượng Mỹ Tuyết cùng Mạch Yên Hoa cười đi ra, nhìn thấy Nhi nữ tề tụ một đường, trên mặt tươi cười cũng càng thêm sáng lạn vài phần. Chỉ là nghĩ đến Tiểu Cửu, nàng biểu tình có chút bất đắc dĩ. Mẫu thân, cha, chúng huynh muội nhìn thấy Phượng Mỹ Tuyết cùng Mạch Yên Hoa nắm tay mà đến, không hẹn mà cùng kêu lên. Đáng tiếc Tiểu Cửu không ở. Tiểu Lục Mạch Tinh hủ nhìn thấy các huynh đệ đề đều đã trở lại, Duy độc thiếu một cái cửu đệ, mẫu thân, các Ngươi lúc này đây hỏi yên tịch di nương, kết quả như thế nào? Mạch Vân loan mắt có chờ mong cùng thấp thòm, mở miệng hỏi ra tới. Sở hữu huynh đệ cũng đều đem ánh mắt ngưng tụ ở phượng Mị tuyết trên người. Đối với tiểu cửu sinh tử, cũng là bọn họ nhất nhớ thương sự tình. Tiểu cửu hiện giờ còn sống, các ngươi yên tịch di nương chỉ lộ ra điểm này, còn nói ngày sau sẽ tự gặp nhau bất quá nàng không có nói ra tiểu cửu ở nơi nào ta tưởng kia hẳn là một cái rất xa địa phương hắn phải đi rất xa rất xa lộ mới có thể trở về phượng mỹ tuyết ôn nhu nói biết được tiểu cửu còn sống vậy vậy là đủ rồi tiểu cửu vì cứu đêm u ly hủy diệt rồi là lướt liên châu chính mình chúng vong xuyên độc có thể sống sót đã là vạn hạnh nàng hiện giờ cũng đã đã thấy ra mỗi cái nhi nữ đều có chính mình tạo hóa Nàng có thể làm đều đã làm Sau này liền xem chính bọn họ vận mệnh phát triển Vẫn là yên tịch di nương lợi hại A Huyền thiên tên kia thật sự lừa đời lấy Tiếng Cư nhiên nhìn không thấu chúng ta mấy cái mệnh cách Ngày đó kêu hắn tính tính toán tiểu cửu hung cát Tên kia đều đem chính mình tính hột máu Nhị ca Người nữ nhi huyện anh đưa đi cấp huyền thiên đương đồ đệ Thật sự là dê vào miệng cọt A Mạch vân loan biết tiểu cửu còn sống Trong lòng lớn nhất cục đã cũng thả xuống dưới, nàng tin tưởng tiểu cửu nhất định sẽ bình an trở về, chỉ cần tồn tại, liền có hy vọng. Này cũng không thể, này cũng không thể quái huyền thiên. Chỉ có thể nói các ngươi mấy tiểu tử kia mệnh cách quá mức đặc thù, huyễn anh hiện giờ đã bái huyền thiên vi sư, kia cũng là nàng mệnh số, cũng coi như là vì ta viên một cái nhân quả. Phượng Mỹ Tuyết ôn hòa nói, nhờ tới nàng ngoại tôn nữ thủy huyễn anh. Nàng trong lòng cũng là một trận thổn thức Kia nữ hải mẫu thân hồng nhan bạc mệnh Sinh hạ thủy huyện anh Thời điểm bởi vì khó sinh mà chết Huyện anh theo nàng mẫu thân dòng họ Vẫn luôn cho rằng chính mình là không cha hải Tử May mà bị huyền thiên cứu Cũng liền đã bái hắn vi sư phó Bị hắn nuôi nâng lớn lên Sau lại Nàng mới biết được Nguyên lai like nàng là có cha Chỉ là nàng cha căn bản không biết nàng tồn tại Mới chậm hảo chút năm tương nhận Mấy người ở bên kia trò chuyện, Thánh Y Phạm cùng Mộng Từ liền đỏ mặt, hoảng loạn mà chạy tới. "Ra cái gì sự tình? Các ngươi hai cái mặt như thế nào cùng trưng thục chứng tôm dường như?" Mạch Vân Loan nhìn bảo bối nữ nhi cái dạng này, hay là gặp được. "Cái gì mỹ nam ra tắm? Chúng ta nhìn thấy, gặp được cái kia." Mộng Từ Hồng khuôn mặt nhỏ, ngượng ngùng nói ra. "Cái kia cái gì?" Mọi người cùng kêu lên hỏi. Tỏ mò nhìn này hai cái thú vị tiểu gia hỏa. Ngươi thật là quá ngu ngốc, này có cái gì nói không nên lời. Chúng ta nhìn thấy đại cứu cứu cùng mợ cả ở thân thân ra. Thánh y phàm đôi tay che lại khuôn mặt nhỏ, ngượng ngùng nói. Hoa Nga, mọi người một trận sói chú, động tác nhất trí mà hướng tới phòng bếp dũng đi. Bất, quá đáng tiếc bọn họ cái gì cũng không có nhìn thấy, ngược lại là dọa tới rồi thiểu âm. Các ngươi muốn làm gì? Này đó như lang tựa hổ ra hỏa Đồ ăn cũng chưa làm Liền chờ không kịp vọt vào tới Mạch tử hoàng nhìn thấy thiểu âm bị hoảng sợ Tức giận nói Đại ca, đồ ăn ở nơi nào a Mọi người xem xét đầu Không có nhìn thấy có cái gì đồ ăn làm xong Ngươi cùng đại tẩu nên sẽ không vội vàng thân thiết Quên nấu ăn việc này đi Mạch linh hiên rất là tà ác nói Làm thiểu Âm mặt lập tức đỏ lên Tiểu ngũ, ngươi lần sau không nghĩ tìm ta tìm dược liệu đúng không? Mạch tử hoàng lạnh lùng tiếng nói, không nhanh không chậm rơi xuống, nhưng trong đó uy hiếp chi ý, phi thường rõ ràng. Ta cái gì cũng không có nói, đại ca, tiểu ngũ tới giúp ngài lão bưng thức ăn. Mạch linh hiên nghe vậy tuấn nhan một khổ, lập tức ân tình mà tiếp nhận mạch tử hoàng trên tay đồ ăn rổ. Nghe nói đại tẩu cùng đại ca vừa mới ở bên trong trình diễn tình cảm mãnh liệt một. Màn! cậu lại tới một lần. Tiểu lục mạch tinh hủ mắt mạo hiểm kim quang, hướng tới thiểu âm nhìn lại, muốn trông thấy đại tẩu trông như thế nào. Bất quá thực đáng tiếc, thiểu âm mang mặt nạ, làm cho bọn họ căn bản nhìn không tới bộ dáng Hốn tiểu tử, càng thêm không lớn không nhỏ, ngươi sau này đừng tới tìm ta muốn cái gì bảo bối. Mạch tử hoàng nhìn thấy này đó muốn xem diễn ra hỏa, đem thiểu âm che ở sau lưng, miễn cho nàng bị hắn này đó chỉ e thiên hà không loạn bọn đệ. Đệ cấp dọa tới rồi, đại ca, tha ta đi, ta không dám, ta cấp đại tẩu bưng thức ăn. Tiểu lục mạch tinh hủ vội vàng bày ra đáng thương bộ dáng động tác nhanh chóng giúp thiểu âm bưng thức ăn. Đại gia đem này đó đồ ăn đều lấy đi ra ngoài đi. Thiểu âm nhìn thấy như thế nhiều người tiến vào, cũng không thể lãng phí nhân lực, lập tức mở miệng nói. Không nấu đồ ăn cũng có thể ăn sao, không phải là muốn chúng ta ăn sinh đi. Tất cả mọi người đều có như vậy nghi hoặc, bất quá bọn. Họ nhìn thấy đại ca đang ở nổi nóng, không dám chọc giận hắn, miễn cho ngày thường phúc lợi bị trực tiếp tước đoạt. Chờ đến bọn họ đem đồ vật dọn đi ra ngoài lúc sau, liền nhìn đến thiều âm làm mạch tử hoàng dọn một cái nổi to, phía dưới giá nổi lên đóng lửa, rồi mới đem điều tốt canh xương hầm đáy nổi ngã vào trong nổi. Nước nấu sôi lúc sau, đại gia muốn ăn cái gì, liền lấy đi vào năng một năng. Canh hương vị đều đã điều hào. Mặt khác, đại gia nếu là thiên vị mặt khác khẩu. Vị, này bên cạnh cũng có nước chấm. Thiểu âm trong tay cầm chén đũa, ngồi ở đống lửa bên cạnh, lộ thiên ăn cái lẩu. Cảm giác này thật đúng là không tồi. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ có như thế nhiều người lại đây. May mắn nàng vì chỉnh một chỉnh mạch tử hoàng, làm hắn cắt một đống lớn nguyên liệu nấu ăn. Nhìn xem như thế nhiều người, hẳn là vừa lúc là đủ ăn. Nếu là mạch tử hoàng biết nàng kia ác chỉnh hắn ý tưởng, nhất định sẽ đặc biệt nội thương. Hắn từ sinh ra đến bây giờ, liền hôm nay thiết đồ ăn nhiều nhất, tay đều mau cắt đứt có hay không? Hoa, cái này là nấu cái lẩu A, đáng tiếc không có viên ương nổi, ta thích ăn cay rát hương vị. Phượng Mỹ Tuyết nhìn thấy này nổi to cùng một đám rổ trang tốt nguyên liệu nấu ăn, kinh hỉ mở miệng nói, nàng cũng không biết chính mình có bao nhiêu lâu không có ăn qua cái lẩu. Loại này ăn pháp ở bên này cũng không lưu hành, nàng cũng đều có chút quên trời lạnh vây quanh ở cái lẩu bên cạnh, ăn nóng hầm hập ca. Hầm ớt cảm giác, bởi vì không biết đại gia ăn không ăn cay, cho nên không có thêm ớt cay, bất quá ta làm một ít tương ớt, có thể chấm một chút. Thiểu âm nghe được Phượng Mỹ Tuyết nói đến uyên ương nổi, không khỏi nghi hoặc cái này địa phương cũng có uyên ương nổi thứ này sao. Cái lẩu chính là muốn cay rát mới ăn ngon này đó đều thêm đi vào Phượng Mỹ Tuyết không có bãi cái gì Thái Thượng Hoàng sau cái giá lôi kéo mạch yên hóa đem đại bàn đèn lồng ớt cay ngã vào trong nồi còn bỏ thêm hoa tiêu cùng các loại gia vị xem đến thiểu âm sửng sốt sửng sốt t. mấy cái huynh đệ nhìn thấy mẫu thân khó được vui vẻ bộ dáng tuy rằng có nghĩ thầm muốn ngăn cản nhưng không ai mở miệng chủ nhân lại thêm ớt cay đại gia đợi chút sợ là không dám động chiếc đũa Thánh Minh nhìn thấy Thánh Y Phạm khuôn mặt nhỏ đều biến sắc, chậm rãi mở miệng nói, Thánh Minh, các ngươi không biết, này cái lẩu cay đến mới có đủ vị, thanh thanh đạm đạm ăn lên, một, chút cũng không thoải mái. Phượng Mỹ Tuyết mân mê xong, an vị ở mạch yên hoa bên người, trong tay đã lấy hảo chén đùa, ngồi chờ cái lẩu nhanh lên xôi trào lên, nhìn qua hảo hảo ăn bộ dáng. thiểu âm cũng thực thích ăn cay rát cái lẩu, đặc biệt là như thế lánh thời tiết. Ăn thượng một ngụ toàn thân đều nóng hầm hập. Nghe được nàng lời nói, mọi người biểu tình đặc biệt cổ quái. Mấy người bọn họ rất ít ăn cay, như ăn ít cay. Hiện giờ nhìn đỏ rực một nồi ớt cay, đều có loại. Nhìn thôi đã thấy sợ cảm giác. Âm tỉ tỉ, này thật sự có thể ăn sao? Mộng tử có chút sợ hãy xem xét cái nồi này sa tế. Nhìn sa tế bốc lên tới phao phao, hắn có chút sợ hãi hỏi. Có thể ăn được hay không? Hưởng qua liền biết, mỗi người khẩu vị đều không giống nhau, có chút đồ vật ngươi không có ăn qua, vĩnh viên không biết rốt cuộc hợp không hợp khẩu vị. Thiểu âm nhàn nhạt, nhạt nói, kẹp lên một chiếc đũa cải thìa để vào nồi to bên trong, phượng mỹ tuyết tốc độ cũng không chậm. Cũng là đem thiết thật sự mỏng lát thịt cùng thịt viên bỏ vào trong nồi, cũng tiếc đón đại gia đem khoai phấn cùng mặt khác đồ ăn thêm đi vào. Một chút tiểu cay sợ cái gì, ngươi nương nếu thích. Các ngươi cũng bồi nàng thấu xem náo nhiệt cũng hảo. Mạch yên hoa nhìn thấy này đó tiểu ra hỏa kia rồi dám thần sắc, thư hoán động lòng người tiếng nói, dừng ở bọn họ bên tai. Hảo đi, mẫu thân đều không sợ, loan nhi cũng không sợ. Mạch vân loan cũng kẹp lên một khối khoai tây. Phiến, bỏ vào trong nồi, ngồi ở một bên chờ khoai tây phiến nấu chín. Mọi người sôi nổi động thủ, nồi to lập tức liền chứa đầy các loại nguyên liệu nấu ăn. Mạch tử hoàng không có ăn qua cái lẩu, đối với thiểu âm biện pháp cũng có chút thấp thỏm, không biết làm như vậy ra tới đồ vật rốt cuộc ăn ngon không. Chờ đến này đó nguyên liệu nấu ăn nấu phí, một trận làm người thèm nhỏ dãi hương khí liền phát ra, thiểu âm cùng phượng mị tuyết đã động chiếc đúa gắp nấu chín đồ ăn, mồm to, nhấm nháp lên. Hai người bọn nàng nhìn nhau cười, ăn đến mùi ngon, dầm. Mạch tử hoàng nhìn thấy thiểu âm kia vui vẻ ăn tướng. Cũng nhìn không được nuốt nuốt nước miếng Ăn chậm một chút Đừng bị cay sặc Tuấn Mỹ vô chủ mạch yên hoa tấn hiện hiền phu bản sắc Ở một bên cấp phượng mỹ tuyết kẹp nàng thích đồ ăn Để vào nàng trong chén Một bên thế nàng đẩy ra hoa tiêu Hảo hảo ăn Yên hoa Ta đã lâu không có ăn đến như thế vui sướng Phượng mỹ tuyết kẹp lên một khối nóng Chín lát thịt Phi thường ngon miệng Ăn lên thơm ngào ngạt Mẫu thân thực sự có như thế ăn ngon sao Mạch Vân Loan gắp một khối khoai tây phiến ăn một ngụm cay rát hương vị mười phần khoai tây miệng đầy nùng hương hơn nữa khoai tây phiến bị nấu đến đặc biệt mềm xốp ăn lên đặc biệt mỹ vị này cái lẩu nhìn qua thực cay thật sự ăn lên lại sẽ không quá cay không cay nha ăn rất ngon nàng cũng cắt gắp một khối cấp thánh minh cùng thánh y phạm khen không dứt miệng nói Không nghĩ tới cái này cái lẩu nấu pháp đơn giản, nhưng hương vị lại như vậy hảo. Ăn ngon thật. Đại tẩu hảo thủ nghệ a Đại gia cũng kẹp lên nấu chín nguyên liệu nấu ăn, một đám đều khen lên, làm cho thiểu âm thiếu chút nữa bị sặc đến. Ta không phải các ngươi đại tẩu, các ngươi có thể kêu ta thiểu âm. Thiểu âm bị bọn họ nói được ngọc nhan đỏ lên, hỏa thiêu hỏa liệu giống nhau nhiệt tới rồi bên tai. Đại tẩu. Ta là Vân Loan, lần trước ở Kính Hoa Cung gặp qua. Có ai? Khi dễ ngươi, ngươi liền tới tìm ta, ta giúp ngươi khi dễ trở về. Mạch Vân Loan nghịch ngợm nói, làm thiểu âm lau một phen mồ hôi lạnh. Thiểu âm lúc này mới đột nhiên minh bạch một việc. Mạch Vân Loan là trưởng công chúa, nhưng lại không phải phong đế nữ nhi. Đó chính là trong truyền thuyết tiếng tăm lừng lấy điệp hậu nữ nhi. Trước mắt ở nàng đối diện ăn đến không có gì hình tượng tuyệt sắc nữ tử chính là Mạch Vân Loan mẫu thân, còn không phải là nói nàng chính là Điệp Hậu. Nghĩ vậy một chút, nàng tức khắc ngẩn ngơ, vẫn luôn hướng về người liền xuất hiện ở trước mắt, nàng trong lòng cũng kích động lên. Chỉ là xem Điệp Hậu bộ dáng phi thường bình dị gần gũi, hoàn toàn không có trong truyền thuyết kia uy nghiêm bộ dáng Đại tẩu, ta là Mạch Tinh hủ ngươi có thể kêu ta tiểu lục, không có tiền hoa thời điểm, có thể kêu ta mượn một chút, Mọi người quyết đoán làm lơ thiểu âm phía trước nói, vẫn như cũ làm theo ý mình kêu lên, làm thiểu âm giờ khóc, giờ cười. Tiểu lục, ngươi hảo keo kiệt A, chính là A, còn muốn mượn ra, keo kiệt đến bạo. Đại tẩu có đại ca này tòa kim sơn, còn muốn cùng ngươi mượn sao? Ngươi không cần hướng đại tẩu quỳ xin vay tiền phải. Chúng huynh đệ nghe vậy, sôi nổi treo chọc khởi yêu tiền như mạng tiểu lục mạch tinh hù. Mạch tinh hủ lại cũng không để bụng, cười đến dường như Phật di Lặc. Đại tẩu, ta là Mạch Linh Hiên, đứng hàng thứ năm, có bệnh tìm ta, một dược trị bách bệnh. Mạch Linh Hiên, hướng tới chuẩn đại tẩu gật gật đầu, khai cái nhẹ nhàng vui đùa. Đúng vậy, nếu ngươi cùng đại ca có nào đó ngượng ngùng mở miệng bệnh cũng có thể tìm ngũ ca, hắn thực lành nghề. Mạch tinh hủ mở miệng cười nói, hắn nói chọc đến mọi người một trận cười vang. Không sai, tiểu lục kia không đành lòng mở miệng bệnh chính là ta cấp chữa khỏi Mạch Linh Hiên bình tĩnh trả lời nói Lời này nói được làm thiểu âm đều nhìn không được cười Nàng cảm nhận được mạch tử hoàng huynh đệ tỷ muội chi gian đáng quý tình nghĩa Xem bọn họ cười mắng vui đùa ấm ý Không hề khúc mắc tâm cùng tâm khoảng cách như vậy gần Làm nàng này một ngoại nhân đều cảm thấy phi thường ấm áp Ngũ ca, ngươi quá xấu rồi Ta còn không phải là mất ngủ sao Bị ngươi nói được cùng cái gì dường như Mạch tinh hủ nghe được hắn nói Quả thực đều phải rơi lệ đầy mặt Quả nhiên trừ bỏ đại ca ở ngoài Nhất phúc hắc người Không gì hơn ngũ ca Ha ha ha Mọi người hoan thanh tiếu ngữ thanh Vang vọng ở thiếu âm bên tai Làm nàng khóe môi cũng hướng tới hai bên dơ lên Mộng từ cùng thánh y phạm cũng ở một bên cười trộ, Ăn cay cái lẩu Hai người đều không ngừng uống nước, bất quá lại thèm ăn tiếp tục ăn lên. Một bữa cơm ăn đến phá lệ ấm áp, thiểu âm mang theo một từ cáo biệt bọn họ. Chúng ta phải đi về. Hoàng Nhi, đưa đưa bọn họ. Phượng Mỹ Tuyết mở miệng nói, đối với cái này tương lai con dâu vừa lòng đến cực điểm. Quan trọng nhất chính là nàng còn sẽ làm. Cái lẩu này thật sự là ra ngoài nàng dự kiến. Bọn họ không phải nhận thức lộ. Mạch tử hoàng lẩm bẩm một tiếng Còn chưa nói xong lời nói Đã bị mạch yên hoa trực tiếp đạp một chân Hướng tới thiểu âm bên kia đánh tới a, Mau tránh ra Hắn cha tương đương không khách khí Một chân đã đến phá lệ dùng sức Vì thế hắn sát không được xe Thẳng không được xe Trực tiếp đem thiểu âm hoa lệ mà phát gục Ở rắn chắc đồng cỏ phía trên Kia một màn Kêu tất cả mọi người trợn mắt há Hốt muộn Phượng Mỹ tuyết còn lại là đối với Mạch Yên Hoa âm thầm dơ ngón tay cái lên. Mạch Yên Hoa hồi lấy một cái ôn nhu tươi cười. Mỹ phải gọi người Hoa mắt say mê. Khút cho ta. Mã bất đình để mà lăn. Thiểu âm bị Mạch Tử Hoàng ép tới rắn chắc. duỗi tay từ Hắn trong tay áo bắt một phen. Sở đến trường sinh Ngọc Khóa. Bắt lấy. Rồi mới không giấu vết mà thu hồi trường sinh Ngọc Khóa. Ngọc Nhan Thượng giả hoạt thần sắc bị mặt nà che lấp trụ từ môi đỏ trung thổ lộ ra tới tức. Giận thanh âm, làm mạch tử hoàng xấu hổ đến cực điểm. Mạch tử hoàng sờ sờ bị đã đến sinh đau sau mông, đối với hắn cha tàn nhẫn độc ác kính nhi, thật sự là tràn đầy thể nghiệm. Hắn nhìn thấy thiểu âm ở nổi nóng, duỗi tay muốn nâng dậy nàng, đã bị nàng trực tiếp chụp bay. Âm tỉ tỷ, ngươi không sao chứ. Mộng tử vội vàng duỗi tay nâng dậy thiểu âm, vẻ mặt nôn nóng. Tiểu tử thúi, cách xa nàng điểm. Mạch Tử Hoàng chụp bay mộng từ tay, một phen kéo thiểu âm, không màng nàng nộ. Mộc tương đối. Ách! Mộng từ không biết Mạch Tử Hoàng đối hắn địch ý vì cái gì như vậy trọng, vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Hảo trọng giấm vị A, mau toan chết ta. Mạch Vân Loan cười nói, nhìn đến Mạch Tử Hoàng cư nhiên ăn một cái hơn 10 tuổi thiếu niên giấm, tức khắc nhạc phiên. Thiểu âm không để ý đến Mạch Tử Hoàng, lôi kéo mộng từ tay. Hướng tới xuất khẩu đi đến, âm tỷ tỷ a từ có phải hay không làm sai cái gì, mộng từ đáng thương hề hề mà đi theo thiểu âm sau lưng, vẻ mặt, bất lực bộ dáng, đúng vậy, ngươi sai ở không nên đối cái kia lưu manh quá khách khí, ngươi hẳn là chọc hắn mắt, đánh hắn đầu, tấu hắn cái mũi, đá hắn bụng chấm chấm chấm chấm chấm chấm, thiểu âm nói ra nói, làm mộng từ ngây ra như phóng, nhìn đến mộng từ kia bộ dáng, Thiểu âm nhìn không được cười ra tiếng âm tới, ống tay áo bên trong cất dấu trường sinh ngọc khóa, tâm tình của nàng cũng trở nên hảo lên. Hảo, ta cần phải trở về, ngươi cũng trở về đi. Bằng không tiểu tâm đại ca ngươi lại tơi bắt. Ngươi, thiểu âm đoán được mộng từ thân phận hẳn là quý tộc, chắc là tiến cung tham gia tiệc tối. Nàng hướng tới hắn phất phất tay, cùng hắn đường ai nấy đi. Âm tỉ tỉ tái kiến, mộng từ nghe được đại ca, Khuôn mặt nhỏ thượng liền lộ ra sợ hãi thần sắc, vội vàng cùng thiểu âm phất tay chia tay. Nhìn đến hắn nhắc tới đại ca, giống như là chuột thấy mèo, nàng cũng không khỏi một trận buồn cười. Sửa sang lại siêm ý, nàng lúc này mới về tới kính hoa cung. Ai nha, ta tiểu cô nãi. nãi, ngươi cuối cùng là đã trở lại. Mau thay cung trang, chuẩn bị tham dự yến hội. Tập thu cô cô nhìn thấy thiểu âm lúc này mới trở về vội vàng làm nàng thay tú nữ nhóm Tân Cung trang. Lúc này đây cung trang này đây tố bạch tuyết gấm vóc chế thành, ống tay áo gian điểm xuyên ngọc lan hoa đồ án, nhìn qua hình như là màu lam trên bầu trời phiêu đáng mây bay, phi thường đẹp. Âm muội muội, mau đi thay quần áo đi, liền kém ngươi một cái. Phương Thiệu cầm lôi kéo thiểu âm tay, đi vào nhà ở nội, đem mới tinh cung trang đưa cho nàng. Nghe nói lần này cung trang là lệ phi trước kia làm tư y uyển làm, chính là cấp lúc này đây tú nữ chuẩn bị. Siêm y kiểu dáng nhìn qua mở mịt như tiên, xứng với một cái tuyết sắc sái kim lăng xa, tiên khí mười phần. Này tuyết cẩm cung trang tài chất tương đối thưa thớt, cho nên mỗi cái tú nữ cũng chỉ có một kiện. Tốt, ta đây liền đi đổi. Thiểu âm không biết vì sao đột nhiên lâm thời muốn đổi cung trang, bất quá tất cả. Mọi người đều thay đổi. Nàng cũng không có lý do gì không đổi, nếu không kia khẳng định muốn trở thành toàn trường tiêu điểm. Nàng luôn luôn là thừa hành điệu thấp nguyên tắc, tự nhiên sẽ không làm loại chuyện này. Nàng đi đến bình phong mặt sau, đem tuyết cẩm cung trang thay, cái này tuyết trắng siêm ý, sấn nàng nguyên bản liền yên lặng như mây khí chất càng thêm mê người. Đi nhanh đi, lúc này đây cung yến liền ở dục lân cung bên trong cử hành, chúng ta muốn hãy đi trước. Miệng cho đến muộn Rất nhiều tú nữ đều trước tiên đi qua, phương thiệu cẩm lôi kéo thiều âm tay, hai người kết bạn đồng hành, hướng tới dục lân cung đi đến. Cái này địa phương khoảng cách tuyết bay Quỳnh Hoa Đài rất gần, cho nên các nàng thực mau liền tìm tới rồi. dục lân cung bên trong có một cái thật lớn sân khấu, nghe nói là trước đây trong cung vũ nữ luyện vũ địa phương, bất quá từ thiên sách đế quân kế vị lúc sau, trong cung không có vũ nữ, này tòa cung điện cũng bị để. Qua một bên hồi lâu, sau lại ở phong đế kế vị lúc sau, đem dục lân cung trùng tu một lần, làm chiêu đái các quốc gia đặc phái viên địa phương. Kim sắc dương quang, sái lạc ở nhãn sắc tươi đẹp lưu ly kim đỉnh phía trên, càng hiện kim bích huy hoàng. Dường cột chạm chỗ cung điện các vũ, ở hoa thủ hành lung điểm suyết hạ, lung thượng một tầm hơi mỏng mông lung ý thơ. Nghe nói hôm nay có không ít vương hậu tương tướng đều tiến cung tới, nói không chừng có thể nhìn đến rất nhiều. Người quen đâu Phương Thiệu Cẩm nhận thức không ít thế ra công tử Tự nhiên hào phóng nói Các ngươi hai cái cũng hiện tại mới đến đâu Chúng ta cùng vào đi thôi Lan Thấm Nhiên cũng thay một thân tố sắc tuyết cẩm cung trang Dường như vào đông dây tuyết Tươi mát động lòng người Nàng nhìn thấy Thiểu Âm các nàng đã đến Cười nhạt đón đi lên Ân ân Như vậy cũng hảo Nhiều bạn cũng náo nhiệt Thiểu Âm nhìn thấy Lan Thấm Nhiên Lộ ra hiểu ý tươi cười dục lân cửa cung đứng lục di coco cùng mấy cái cung tỳ đang ở đăng ký đã đến danh sách mỗi vị khách đều phải ở chỗ này đăng ký một chút các nàng ba người cũng đi qua bắt đầu đăng ký tên các nàng vừa mới viết xong tên lục di coco lại đem bút lông đặt ở nghiền nát tốt mực nước chấm chấm ở để bút thời điểm sái thiều âm một thân như vậy còn chưa đủ nàng còn cầm lấy chu sa bút màu đỏ chu sa cũng bắn tung tóe tại thiều âm trên người À, Phương Thiệu cẩm kinh hô một tiếng Nhìn thấy Thiểu âm vừa mới thay mới tinh siêm ý Bị mực nước làm cho điểm đen loang lổ Còn trộn lẫn vài phần điểm đỏ Nguyên bản hảo hảo siêm ý Tức khắc đã bị hủy đến không thành bộ dáng. Tuyết cẩm chi Mỹ Mỹ ở không nhiễm tiêm hà Bạch đến thuần túy Cho dù là có một chút vết bẩn đều sẽ gọi người cảm thấy khó coi huống chi là như thế rõ ràng nét mực Thật là thực xin lỗi Nô tỳ không cẩn thận làm dơ tiểu chủ xiêm y. Lục Di cô, lục di cô cô vội vàng thỉnh tội, làm cho hình như là không cẩn thận mới làm dơ thiểu âm xiêm y giống nhau. Tay chân như thế không nhanh nhẹn cung tỳ, như thế nào sẽ lưu lại nơi này, mất mặt xấu hổ, đem nàng kéo đi xuống, giao từ hoàng hậu nương nương xử trí. Người mặc đẹp đẽ quý giá trang trọng màu tím quan phục tử thiên mạch, vừa lúc nhìn thấy một màn này, nhíu nhíu mày. Lạnh nhạt hạ lệnh nói, nguyên bản đáy mắt còn lộ ra đắc ý chi sắc lục di cô cô, nghe nói tử thiên mạch nói, sắc mặt biến đến trắng bệch, nô tỳ không phải. Cô ý, áo tím hậu tha mát a lục di cô cô vội vàng quỳ xuống tới xin tha, nếu giao cho hoàng hậu nương nương xử trí, nàng khẳng định phải bị biếm đến lánh cung đi đánh tạp, kéo xuống, tử thiên mạch bên môi giật giật. Hoàn toàn không có một chút lưu tình ý tứ Nếu kêu như vậy tiện tì hủy hoại thiên diệu hoàng chiều mặt mũi Kia thật đúng là mất nhiều hơn được Hiện tại làm sao bây giờ a Âm muội muội này thân siêm y đều hủy hoại Lục di cô cô khẳng định là cố ý Nàng ở Kính hoa cung thời điểm liền nơi trốn làm khó dễ chúng ta Hiện tại còn làm ra loại chuyện này Phương thiệu cầm chân tay luống cuống nhìn thiểu âm kia một thân nét mực Bị tức giận đến không nhẹ Hiện giờ mỗi cái tú nữ đều phải xuyên cái này cung trang tham gia cung yến, mỗi cái tú nữ lại chỉ có một kiện, thiểu âm hiện tại đổi cung không phải, không đổi lại không có biện pháp tham gia yến hội. Thiểu âm dáng người cùng ta không sai biệt lắm, nếu không thay ta xiêm y hảo. lang thấm nghiên biết lục di cô cô là lệ phi nhanh vuốt, lần này nhất định là lệ phi chủ ý, vì chính là làm thiểu âm trước mặt mọi người xấu mặt. Không cần. Thiểu âm lắc lắc đầu. Nếu là nàng lại trở về thay quần áo thời gian cũng không còn kịp rồi, mặt khác lan thấm nghiên chính mình cũng muốn ăn mặc cái này cung trang đi vào, nàng tự nhiên sẽ không làm nàng mất mặt, bảo toàn chính mình. Kia làm sao bây giờ? Phương thiệu cẩm nhìn thấy đại gia hướng tới thiểu âm chỉ chỉ trò. Trò, vội vàng cùng lan thấm nghiên ngăn trở mọi người tầm mắt, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Thiểu âm ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Cầm lấy bút lông, ở xiêm y phía trên vẽ vài nét bút, lại cầm lấy một bên chu sa bút, ở mặt trên điểm vài cái. Bất quá là y, ỏi số bút, khiến cho nguyên bản bị nét mực sở ô tuyết trắng xiêm y thượng xuất hiện điểm điểm đào hoa, màu đỏ chu sa cánh hoa, màu đen trạc cây, lại xưng với tuyết trắng màu lót, nguyên bản thượng hiện đơn điệu. xiêm y, lập tức trở nên xinh đẹp lên, kia sái lạc ở xiêm y thượng điểm đỏ, hóa thành mỹ lệ đào hoa cánh nhỏ dài bàn tay trắng, xảo diệu mà câu hòa ra mỹ lệ đào hoa vũ, kinh diễm tử thiên mạch mắt, cũng làm ở nơi xa đứng thẳng một cái áo tím nam tử lộ ra thưởng thức ánh mắt. Hảo cái thông minh cơ trí nữ tử, kia một tay đan thanh, thật là hóa hủ bại vì thần kỳ. Nam tử liên hoa tư dung, làm người liếc mắt một cái liền sẽ vì này trầm luân. Mày kiếm dưới, thật dài lông mi hở. Khép lan tử la sắc con ngươi, tràn ngập chí mạng lực hấp dẫn. Một đầu như tuyết trong suốt mỹ lệ tóc dài Phẳng phất ngàn đóa vạn đóa bông tuyết điểm xuyết Ở nhu thuật thác nước phát phía trên Chút xuống mà xuống Mù mịt lưu quang tràn trọc ở giữa Đẹp không sao tả xiết Màu tím huyền văn xiêm y bao trùm hắn vĩ ngạn thân thể Kia hoàn mỹ đường cong Chàn ngập mê người gợi cảm Hắn dưới chân đạp màu đen tím văn dày bó Mỗi một cái chi tiết đều lộ ra tôn quý khí phách Gió Thổi vạt áo tung bay Kia thân ảnh tựa như rơi xuống biển mây huyễn xương mù bên trong, phiên vũ vạt áo, một mảnh cánh hoa quỳnh hoa văn, tươi sống là nước cho dù là nhụy hoa đều nhẹ nhẹ rõ ràng. Thái tử điện hạ, không sai biệt lắm nên đi qua. Một bên nội thị tiểu thuật tử, mở miệng nhắc nhở một câu. Nàng là người phương nào? Vân mộng thái tử mộng đàm tiếng nói, như là tuyết trắng bao trùm ở thanh tùng phía trên rào rạt rơi xuống, ôn nhu trung lộ ra vài phần lạnh băng. Nàng hẳn là Thiều phủ Cửu tiểu thư Thiều Âm. Tiểu Thuận Tử nghe nói tú nữ trung có một người mang mặt nạ, đó chính là Thiều phủ Cửu tiểu thư Thiều Âm. Nàng vì sao phải mang mặt nạ? Mộng Đàm đối Thiều Âm hứng thú thực nùng liệt, lại mở miệng hỏi một câu. Nô tài nghe nói Cửu tiểu thư tướng mạo kỳ xấu, sợ dọa đến người, cho nên mới mang mặt nạ, không dám lấy gương mặt thật kỳ người. Tiểu Thuận Tử cung cung kính kính trả lời nói: Không rõ mộng đàm thái tử vì sao đối một cái Danh điều chưa biết tiểu nhân vật cảm thấy hứng thú Chúng ta vào đi thôi Nhìn thấy thiểu âm các nàng đã đi vào Mộng đàm thái tử cũng nhàn nhạt, nhạt nói Hảo liệt Tiểu thuận tử lập tức ở phía trước dẫn đường Trước mang mộng đàm thái tử đi thiên điện thay quần áo Đi vào hoa lệ cung điện bên trong Nơi nơi đều là răng đèn kết hoa Nhất phái vui mừng Âm muội muội Ngươi cũng thật thông minh cư nhiên có thể nghĩ ra như vậy biện pháp Phương thiệu cẩm đối với thiểu âm cái Khó lo cái khôn tỏ vẻ bội phục Đổi làm là nàng Gặp được tình huống như vậy Khẳng định đều cấp khóc Nơi nào sẽ nghĩ đến này biện pháp thiều âm đan thanh hòa đến thật là hảo Làm ta giống như thấy được đào chi yêu yêu Trước trước kỳ hoa Lan thấm nghiên tử nhỏ liền thích này đó thi họa, Nhìn thấy thiểu âm lộ như thế một tay Đối nàng càng thêm tán thưởng lên chỉ là chút tài mọn, lên không được cái gì mặt bàn. Thiều âm khiêm tốn nói, hiện giờ giải nhất thời nguy nan, lại làm nàng trở thành mọi người chú mục tiêu điểm này cùng nàng ước nguyện ban đầu tương vi phạm, nhưng nàng cũng không có lựa chọn, hoặc cam tâm chịu nhục, hoặc ngạo nghễ phản kích, nàng lựa chọn người sau, tuyệt không cúi đầu. Đoàn người xuyên qua khắc hoa hành lang dài, liền nhìn đến tú nữ cùng vương hầu nhóm tụ tập địa phương thiếu âm không giống người thường trang điểm, lập tức liền hấp dẫn mọi người trọng mắt. Này đó nâng chén ở đối ẩm thế gia vương hậu công tử ca. Ngồi ở nhà thủy tà bên trong, đánh giá này đó tú nữ, khe khe nói nhỏ, thường thường phát ra vài tiếng ý có điều chỉ tiếng cười. Một đám hoa phục khoát thân, ăn uống linh đình, lẫn nhau bắt chuyện. Tại đây sao nhiều người chung, lại có một đạo thân ảnh di thế độc lập không có cùng bọn họ ngốc tại cùng nhau, một mình đứng ở một cây cây hoa ngọc lan bên, tự uống tự trước, quả nhiên là phong lưu tiêu sái. Rất nhiều nữ tử đều ở một bên, trộm nhìn kia tuấn mỹ nam tử, trong mắt tràn ngập khuynh mộ chi sắc. Cái này nam tử đúng là thần đều tím Vũ Trạch Tam công tử Trung Vũ công tử, Nguyệt Thượng Nguyên Thanh. Biết được hôm nay Điệp hậu sẽ tham dự, Điệp hậu sẽ tham dự cung yến, Nguyệt Thượng Nguyên Thanh mới có thể cố mà làm tiến cung. Nguyệt thượng uyên thanh như cũ là ăn mặc tuyết Nguyệt trường bào Theo đầy trúc diệp tùng văn Tràn ngập nhã ý thi vật Một đầu màu nâu tóc quan sóng gió rũ với trên vai Nhìn qua có loại suy sút cảm giác Ngón tay thượng Kiếm văn nhẫn ban chỉ Lộ ra một loại lấm lấm khí phách Một đôi sáng người có thần đỏ sâm sắc đôi mắt Hứng thú nồng đậm lạc hướng về phía thiểu âm Điên nha đầu Hắn hướng tới thiểu âm phất phất tay Chỉ chỉ bên người vị trí làm nàng lại đây ngồi âm muội muội nghiên muội muội các ngươi nhận thức vũ công tử phương thiệu cẩm gặp qua tiếng tăm lừng lấy vũ công tử bất quá cũng không có thâm giao cho nên nàng tất nhiên không phải vũ công tử trong miệng điên nha đầu nghe được vũ công tử như thế thân mật tiếng kêu phụ cận những cái đó nữ tử tất cả đều đem con mắt hình viên đạn động tác nhất trí mà bay lại đây lan thấm nghiên nhìn thấy nguyệt thượng uyên thanh hướng tới các nàng phất tay thanh tú khuôn mặt Nháy mắt liền nổi lên nhàn nhạt hồng nhạt, dục nói còn hưu thẹn thùng ánh mắt, chàng ngập thiếu nữ Hoài Xuân thấp thỏm chờ mong. Gia hỏa này rốt cuộc là ai a? Như thế nào đúng là âm hồn bất tán. Thiểu Âm nhìn thấy Nguyệt Thượng, nguyên thanh khóe miệng liền mãnh trừ, nàng còn không phải là cướp hắn một con ngựa sao? Như thế nào liền kết này đoạn nghiệt duyên? Âm muội muội không quen biết hắn a, hắn chính là thần đều bên trong tài hoa hơn người Vũ công tử phương thiệu cẩm mở miệng nói, chưa từng nghe qua, thiểu âm lắc lắc đầu, tỏ vẻ đôi cái gọi là vũ công tử không hề khái niệm, nàng chỉ biết ra hỏa này phi thường khó chơi, chúng ta qua đi ngồi đi, địa phương khác cũng không ngồi, lan thấm, nghiên chờ mong nói, khuôn mặt nhỏ vẫn là đỏ bừng, tim đập đến đặc biệt mau, hảo đi, thiểu âm nhìn nhìn này nơi nơi đều có người, cũng liền vũ công tử nơi đó nhất thanh tĩnh, Các nàng hướng tới Nguyệt Thượng Nguyên Thanh Sở ngồi địa phương đi đến, ba cái dáng người mạn diệu khí chất bất đồng nữ tử doanh doanh đi tới, trong đó thiểu âm tuyết trên gấm đào hoa, càng là bắt mắt đến cực điểm. Cái kia là nhà ai tiểu thư? Trung gian cái kia, khí chất tốt nhất cái kia, một cái nam. Tử há to miệng, kích động hỏi, cái kia còn không phải là thiểu gia cửu tiểu thư sao? Nàng lớn lên nhưng xấu. Một kiện siêm y làm cho hoa hòe lộng lẫy Vừa thấy chính là treo hoa gẻo nguyệt tiện nhân Ngồi ở bọn họ cách đó không xa tú nữ tần trúc đào Ngữ khí chàng ngập ghen ghét hạ thấp nói Lúc trước cái kia tiện nhân không phải đối tiểu hậu ra đau khổ theo đuổi sao Kia phóng đáng bộ dáng Thật là chúng ta thần đều nữ tử xỉ nhục Tần trúc đào tay thương còn không có Khôi phục Cột lấy màu trắng băng vải Nhìn qua như là hai cái đại móng heo nguyên lai like là cái kia hoa si nữ a tiểu hậu gia thật đúng là diễm phúc không cạn một chúng thế gia công tử lớn tiếng cười vang lên sôi nổi đối tiểu hậu gia đêm lập vạn phong lưu sử nghị luận lên đêm tiểu hậu gia phẩm vị thật đúng là độc đáo a cư nhiên liền loại này xấu hóa đều nuốt đi xuống làm chúng ta bội phục không thôi nhìn nàng như vậy hẳn là hướng về phía đêm tiểu hậu gia tới chính là a nhân gia thâm tình một mảnh a tiểu hậu gia cũng đừng như vậy nhẫn tâm nghe những người này châm trọng đêm lập vạn trên mặt lộ ra âm lệ chi sắc hắn đối a cửu lớn lên có bao nhiêu xấu phá lệ rõ ràng ngấm lại nàng kia xấu bộ dáng hắn liền nhìn không được muốn nôn mửa nhìn thấy thiều âm các nàng là hướng này tới đêm lập vạn lập tức đứng dậy mắt nghiêng nghiêng mà nhìn thiều âm trong trí nhớ nàng mặt nà hạ xấu xí quỷ dạng lần thứ hai hiện lên ở hắn trong đầu xem ngươi trưởng thành này phó quỷ bộ dáng như thế nào còn không chết đi liền tính là người mù cũng sẽ không coi trọng ngươi càng đừng nói là bản hậu gia người mặc hoa phục đêm lập vạn ác độc nói âm giống như nguyền rủa vang vọng dựng lên xâm nhập thiểu âm bên tai thiểu âm chợt giang nghe thế không đầu không đuôi nói còn không có phản ứng lại đây ngược lại là lan thấm nhiên cùng phương thiệu cẩm nghe minh bạch tức giận đến đứng ở tại chỗ nộ mục trừng hướng Về phía Tiểu Hầu ra đêm Lập Vạn, một lát lúc sau, thiểu Âm cũng minh bạch đêm Lập Vạn là ở đối nàng nói chuyện, kỳ thật nàng đối đêm Lập Vạn thật đúng là không nhiều lắm ấn tượng. Cái này người qua đường giáp, cư nhiên đối nàng nói loại này lời nói, xem ra đầu óc tuyệt đối có vấn đề. Nàng khí định thần nhàn đứng ở đêm Lập Vạn đối diện, trên người toát ra tươi mát như tiên khí chất, kia lạnh lùng ánh mắt, phảng phất hoàn toàn đem hắn coi rẻ, bởi vì đêm Lập Vạn những lời này Toàn trường đều an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người đều đem tầm mắt ngưng tụ ở thiểu âm trên mặt, duỗi tay chỉ chỉ trò trò. Ở cực hạn yên lặng bên trong, mặt khác một đạo khí phách đến cực điểm nam tử tiếng nói, sầm xét dường như rơi xuống, chấn động mọi người màng tai. Hôn chướng Đồ vật, bùn Vương chính là cô đơn coi trọng nàng, ngươi đây là nghi ngờ bùn Vương ánh mắt. Thấy rõ nói chuyện người bộ dáng, nguyên bản vẻ mặt cao ngạo tiểu hầu ra đêm lập vạn, khiếp sợ đến tột Đỉnh, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng sợ hãi quỳ xuống dập đầu. Không dám, vương ra ánh mắt tất nhiên là cực hào, là tiểu nhân có mắt không trọng. Đêm lập vạn hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa bị võ tôn vương mạch tử hoàng nói dọa nước tiểu. Hắn phía trước uống lên mấy chung rượu, đầu óc có chút không thanh tỉnh, quên mất hiện giờ thiểu âm chính là thánh thượng tự mình hạ chỉ tứ hôn võ tôn vương chắc phi. Chẳng qua hắn căn bản là không cho rằng. Thiên nhân võ tôn, vương sẽ coi trọng cái này vô mối sâu nữ, hắn trăm triệu không có dự đoán được, võ tôn vương thế nhưng sẽ làm trò như thế nhiều vương tôn công tử mặt, công nhiên giữ gìn cái kia xấu nữ. Mạch tử hoàng, thiểu âm nghe được hắn kia khí phách vô song thanh âm, như là thiên giới tấu vang tiếng trời, lại như là thiên sứ than nhẹ thiển sướng, thẳng tắp chui vào đáy lòng chỗ sâu nhất, và chạm nàng đầu quả tim một mặt mềm mại. Điệp vũ bạc cánh mặt nà hà không rảnh ngọc nhan, lộ ra, khiếp sợ đến cực điểm thần sắc, kiểu nộn như anh đào mỗi, cũng tràn ra kinh ngạc đường cong. Giờ phút này cái kia ở cung tỷ nội thị vây quanh hạ, cùng trưởng công chúa Mạch Vân Loan cùng tiến vào Mạch Tử Hoàng, nhìn qua giống như Thái Sơn giống nhau, làm thiểu âm cảm thấy hết sức cao lớn, giống như chỉ cần khế tức ở hắn cảng bên trong, nàng liền có thể bị bảo hộ đến hảo hảo. Không có ai có thể khi dễ nàng Không có ai có thể nhục nhá nặng Bởi vì Có hắn ở Hắn sẽ không cho Phép bất luận kẻ nào như vậy làm Hừ Ngươi dám trước mặt mọi người nhục mà bổn vương tương lai vương Đều hãy bình thân Phong đế phong vân hoa thanh âm Chuyển ra loan giá Nghe tới đặc biệt suy yếu tạ bệ hạ Mọi người nói một tiếng ta Giống như hết đợt này đến đợt khác cuộn sóng Một đám đứng lên thiếu âm ngồi ở yên lặng góc, chợt nghe được phong vân hoa thanh âm, thu thủy rõ ràng linh đồng bên trong lướt qua một sợi dị sắc. Thanh âm này, ta giống như ở nơi nào. Nghe qua, nàng nghe phong vân hoa thanh âm này phá lệ quen tai, chính là không có quá lớn ấn tượng. Phong đế nói xong lời nói lúc sau, liền nằm ở loan ghế nghỉ tạm, làm mọi người nhìn qua cảm thấy hắn tinh thần thật không tốt. Lệ phi thấy thế, bên môi cười lạnh liên tục, Tựa hồ đối với tình huống như vậy thấy vậy vui mừng, nàng tự nhiên là hy vọng phong vân hoa càng nghiêm trọng càng tốt, như vậy nàng trong tay lợi thế tự nhiên liền càng có giá trị, bởi vì phong đế thân thể không khỏe, cho nên phong đế cùng hoàng hậu cũng không có đi xuống loan giá. Bọn họ đã đến lúc sau, liền có nội thị thông báo tiếng vang triệt dựng lên, vân mộng đại sứ đến, tiêm tế tiếng nói, lập tức khiến cho toàn bộ cung điện an tính lại. Lúc này đây bị trở thành Châu Ngọc Nguyệt Huy Mộng Đàm Thái Tử cũng tới, đã sớm nghe nói Mộng Đàm Thái Tử Mỹ Danh, nghe nói hắn còn tuổi nhỏ cũng đã bắt đầu xử lý triều chính, là cái thiên tài thần đồng. Phương Thiệu Cẩm mở miệng, nói, ánh mắt đảo qua đám người, tựa hồ không có nhìn thấy nàng muốn gặp người, biểu tình có vài phần mất mát. Mộng Đàm, nghe thấy cái này tên, Thiều Âm liền nhìn đến Nguyệt Thượng uyên Thanh sắc mặt thật không đẹp kia không phải A tử đại ca tên sao thiểu âm nhớ lại lúc trước ở ngự hoa viên nhìn thấy mộng từ trong lòng không khỏi nhấc lên kinh đào sóng lớn chẳng lẽ nói mộng tử là vân mộng hoàng tử mà hắn cái kia nghiêm túc đại ca chính là vân mộng thái tử nghĩ đến đây nàng đáy lòng tức khắc hốn đột ở một chản chản mỹ lệ sán lượng đèn cung đình chiếu dọi xuống dọc theo ngũ sắc đà thảm lông tử đi tới vân mộng đại sứ hấp dẫn ánh mắt mọi người Trong đó cũng bao gồm thiều âm, cầm đầu chính là một cái tuổi hơn 30 tuổi uy nghiêm nữ tử, một đôi sắc bén lạnh băng mắt phượng, tràn ngập thịnh khí lăng nhân cảm giác, khủyểu tay đắp kim sắc mây khói la sa, người mặc khắc kim chăm phượng triều hoàng váy, một đầu bị phát dịch sát đến tươi. Sáng đầu tóc, vãn thành hình quạt cao bùi tóc, điểm suyết thượng nạm thật dài tua phượng hoàng kim quan, phú quý đến cực điểm vinh diệu thu cúc. Người này đúng là vân mộng hoàng triều Một miên hoàng sau Nhưng là nàng một thân bức nhân khí thế Cùng nàng kia dịu dàng đáng yêu Tên thực không tương xứng Thật nhiều người a Thái tử hoàng huynh Ta có điểm sợ Đi theo ở một miên hoàng sau bên người chính là mộng đàm thái tử Cùng mộng tử hoàng tử Giờ phút này mộng tử chớp nhút Nhát sợ sệt mắt to Hướng tới bốn phía đánh giá Tránh ở mộng đàm sau lưng Lôi kéo hắn góc áo tìm kiếm cảm giác an toàn Cho ta đứng thẳng, sợ cái gì?" Mộng Đàm nhìn thấy đệ đệ kia nhút nhát sợ sệt bộ dáng, lánh mắt đảo qua hắn khuôn mặt, thấp giọng quát lớn nói: "Trước kia tiểu gia hỏa này một người rời nhà trốn đi cũng không gặp hắn sợ hãi, hôm nay ban ngày thời điểm, hắn cũng một người đi bộ không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Như thế nhiều người xa lạ." Mộng Từ Đáng thương hề hề nói: "Trước kia có Thiểu Âm tỷ tỷ cùng nhau, hắn mới không sợ hãi đâu." Nhìn thấy vân mộng đại sứ, hoàng hậu đường thất thất tự mình đi ra tiếp kiến, làm cho bọn họ nhập tòa. Mộng từ cái gì đều không có nghe được, một đôi tròn xoe đôi mắt, ở trong đám người quét mấy lần, rốt cuộc, ở góc thoáng nhìn thiều âm hướng tới hắn mỉm cười bóng hình xinh đẹp. Hắn mê mông mắt lập tức liền lộng lây trong suốt lên, giống như lé sáng sao trời rực rỡ lấp lánh. a từ, đang xem. Cái gì như thế xuất thần? Mộng đàm theo mộng từ ánh mắt thấy được kia ngồi ở một góc là lướt trong đình thiều âm, nhìn đến trên người nàng kia một bộ đặc biệt cung trang, liền nhớ tới nàng ở cửa cung thời điểm biểu hiện, không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt. Không, không có gì. Mộng Từ thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra thẹn thùng tươi cười. Dương Mộng Đàm nhìn thấy Thiều Âm bên người Nguyệt Thượng Uyên Thanh là lúc, hai người ánh mắt liền ở không trung giao phong lên, bọn họ ánh mắt đều lộ ra bất hữu thiện hương vị, như là đao kiếm tương đối. Chẳng sợ chỉ là đối diện, đều lộ ra kinh tâm động phách hương vị. Này hai tên ra hỏa giống như có thù oán Thiểu âm khóe miệng trừ trừ, vừa lúc ở vào bọn họ hai cái ánh mắt giao phong trung gian, chỉ cảm thấy một trận lạnh căm căm phong ở hung hăng mà quát. Bất quá hai người ngại với hiện giờ trường hợp, đều không có phát tác, chỉ là cho nhau hung ác nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi mới từng người không xem lẫn nhau. Lần đầu nhìn thấy vân mộng thái tử. Vô luận là ở đây tú nữ vẫn là cung nữ, đều là trước mắt sáng ngời. Lệ phi đồng dạng trương trương môi đỏ, không nghĩ tới vân mộng thái tử lớn lên như thế anh Tuấn xoái khí, cơ hồ có thể cùng võ tôn vương so sánh. Tuy rằng vân mộng hoàng hậu cùng thái tử đều đã ngồi vào vị trí, nhưng là cung yến còn không có chính thức bắt đầu, tất cả mọi người đang chờ đợi cái gì người. Một miên hoàng sau biểu tình thực lãnh đạm, đối với quanh, mình sự tình cũng không chú ý. Nàng ngồi vị trí khoảng cách đám người rất xa, làm nàng nhìn qua cũng có vài phần cô hàn cảm giác. Phụ trách đồ ăn cung nữ, phân biệt đứng ở mỗi cái cái bàn bên cạnh, vì khách rót rượu. Cung nữ Dương Hải Liên nhìn thấy một miên hoàng sau, trên mặt lộ ra kích động chi sắc. Trong tay bưng bạch ngọc bầu rượu, đứng ở một bên thật cẩn thận mà rót rượu. Ý ngàn đưa tin nói này trong cung có một người, lớn lên cùng bổn cung có chút tương tự, ngươi sau lại tìm được nàng không có một miên hoàng sau thấp giọng hỏi nói chạm giống kim sắc giáp chồng lên được khảm mỹ lệ hồng bảo thạch nhìn qua hoa lệ đến cực điểm nô tỳ đi ngự y uyển đi tìm vị kia y nữ cũng không ở trong đó ngự y uyển chỉ có một vị y nữ cùng nô tỳ ngày đó nhìn thấy người không giống nhau cung nữ dương hải liên trả lời xong không có mặt khác hữu dụng tin tức liền lui xuống miễn cho dẫn người hoài nghi Ngồi ở mặt khác một bàn mộng đàm Ngước mắt hướng Tới các nàng nhìn thoáng qua Trong tay nắm bạch ngọc chén rượu uống một ngụm rượu Một miên hoàng sau đúng là bởi vì Dương úy ngàn đưa tin mới ra roi thúc ngựa tới rồi Không nghĩ tới vẫn là không có tìm được nữ nhi Nàng rũ xuống mi mắt Tham gia cung yến bọn quan viên đều đã đã đến Thừa tướng tử thiên mạch cùng hình bộ thượng thư thượng quan vĩ Ngồi ở cùng nhau Đọc sách thượng quan vĩ ngồi ở cùng nhau Nhìn qua cảm tình thực hào Còn lại quan viên cũng là top 5 top 3. Ngồi ở cùng nhau, thấp giọng đàm luận cái gì. Đêm lập vạn bị trưởng trách lúc sau nâng trở về, miễn cho ảnh hưởng mọi người muốn ăn. Từng đạo thức ăn bị bưng đi lên, các loại trái cây rực rỡ muôn màu, gọi người nhìn đều rất có muốn ăn. Hôm nay như thế nào chưa thấy được lị tỷ tỷ cùng lá con. Thiểu âm lột một cái quả cam ăn lên, cũng không như là những người khác như vậy ngồi nghiêm chỉnh, sợ ra một chút sai lầm. Lá con nghe nói cung yến có ăn ngon, phía trước chờ không kịp. Liền cùng lị tỷ tỷ lại đây, hiện tại người như thế nhiều, khẳng định là tìm không thấy. Phương thiệu cẩm cũng dò ra đầu, nhìn quanh bốn phía một chuyến, cũng không có nhìn thấy hai người bọn nàng. Hôm nay đại gia tể tụ một đường, thật là nhân sinh chi chuyện vui. Nghe nói thượng quan đại nhân dạy chúng tú nữ một khúc thủy nguyệt kính hoa, nghĩ đến lấy các vị tú nữ thông minh tài trí. Nhất định đã luyện tập đến phi thường hảo Hôm nay thừa dịp như thế tốt cơ hội Liền thỉnh Tú nữ nhóm hiến vũ một chi trợ hứng hảo Lệ phi đột nhiên mở miệng nói Làm ở đây tú nữ nghe vậy đều thay đổi sắc mặt Tú nữ nhóm luyện tập Thủy Nguyệt Kính Hoa bất quá mấy ngày Sớm định ra muốn một tháng mới có thể luyện tập xong Hiện giờ lệ phi thế nhưng đưa ra làm các nàng hiến vũ Kia chẳng phải là không châu bắt chó đi cày Lệ phi nương nương Thủy Nguyệt kính hoa vũ vốn là khó nhảy, các nàng bất quá là luyện tập mấy ngày, liền tính thiên tư lại hảo, cũng không có khả năng một lần là xong. Thượng quan vi đứng dậy, mềm mại tiếng nói chậm rãi rơi xuống. Nếu giáo tập nữ quan đều như thế nói, lệ phi liền không cần khó xử này đó tú nữ, không biết người, còn tưởng rằng ngươi ý định làm khó dễ đâu. Hoàng hậu đường thất thất không vui nói, chịu đựng trong lòng muốn thu thập lệ phi xúc động vẫn duy trì khéo léo tươi cười hoàng hậu nương nương nói quá lời chỉ là muội muội nghe nói lúc này đây tú nữ trung có một vị giỏi ca múa đa tài đa nghệ tài nữ nếu không cho nàng ra tới nhảy lên một vũ kia thật đúng là tiếc nuối a lệ phi dạ lệ thủy lớn tiếng cảm khai nói dẫn phát rồi mọi người hứng thú không biết lệ phi nương nương lời nói người nào lệ phi nương nương như vậy khen nói vậy vị kia tú nữ nhất định là xuất sắc a Bọn quan viên cũng rất tò mò là nhà ai nữ nhi, có như vậy tài tình được đến lệ phi như thế khen ngợi, vị kia tú nữ đúng là thiểu phủ cửu tiểu thư, tố nghe cửu tiểu thư diễm danh, còn khuyên đảo võ tôn vương điện hạ, có thể nghĩ đó là kiểu gì khuyên quốc khuyên thành. Lệ phi đem đầu mâu chỉ hướng về phía ngồi ở một bên lột quả cam thiểu âm, đem nàng nói rất đúng giống chỉ trên trời mới có, cái này không an phận hộ mị tử lại muốn dở cho quỷ. Mạch Vân Loan nghe được nàng lời nói, liền biết lệ phi bất an hảo tâm. Nàng gặp qua thiểu âm ngày đó ở tuyết bay Quỳnh Hoa Đài luyện Vũ, tuy rằng nói không xem như quá kém, nhưng là cũng không có nàng nói được như. Vậy khoa trương, Huống hồ, thiểu âm luyện tập Thủy Nguyệt Kính Hoa Vũ bất qua mấy ngày, liền mặt sau như thế nào nhảy cũng không biết. Nếu hiện tại thiểu âm ra tới khiêu vũ, khẳng định là trước mặt mọi người xấu mặt. Nếu thiểu gia cửu tiểu thư nhảy đến như vậy hảo, Liền thỉnh nàng đại biểu chúng ta tú nữ nhảy một chi vũ, vì hôm nay tiết phong yến trợ trợ hứng cũng hảo. Tần Trúc Đào lập tức châm ngòi thổi gió nói, nàng vốn là ghen ghét thiểu âm, hiện giờ có cơ hội xem nàng. Xấu mặt, nàng tự nhiên là mừng rỡ xem diễn. thiều âm nghe vậy vẫn như cũ bình tinh ăn quả cam, phảng phất căn bản không có nghe được các nàng nói. cửu tiểu thư không dám không ra, xem ra cũng là lãng đến hư danh, căn bản là sẽ không nhảy đi. Đám người bên trong có một người quan viên mở miệng nói, ngữ khí tràn ngập khinh thường. Công bộ thượng thư như thế có nhã hứng, không bằng ngươi tơi nhảy một chi vũ cho đại gia trợ trợ hứng. Thừa tướng Tử Thiên mạch trong tay nắm một khối ngọc bội ở thưởng thức, cố tình đè thấp tiếng nói, có một tia hài hước. Ha ha ha. Nhìn công bộ thượng thư kia xấu hổ mặt, mọi người nghe vậy không khỏi cười ra tiếng tới. Bản quan nhảy không tới ta xem kia cửu tiểu thư cũng sẽ không nhảy. đã sớm nghe nói thiếu gia ra bao cỏ, liền thiếu phổ kia hùng dạng, có thể sinh ra cái dạng gì nữ nhi. công bộ thượng thư khinh thường nói ngữ khí tràn ngập trâm trọng. nghe nói thiếu gia cửu tiểu thư chính là thiếu gia đệ nhất sỉ. nhục đâu? nơi nào sẽ có cái gì tài tình? chính là a, căn bản là là một cái muốn mới không mới, muốn mạo vô mạo, không đúng tí nào. Một ít ghen ghét thiểu âm ngày thường đãi ngộ tú nữ, cũng nhỏ giọng nghị luận lên. Thật không biết võ tôn vương như thế nào sẽ coi trọng cái loại này mặt hàng. Một vị thế gia công tử châu đầu ghé tai nói, không dám lớn tiếng nói ra, phía sau chỉ chỉ trò trò nghị luận lên. Ngươi cần phải nhỏ giọng điểm, nếu là võ tôn vương nghe được, tiểu tâm. Cùng đêm tiểu hậu ra giống nhau bị đánh một đốn. Đêm tiểu hậu ra chơi dư lại nữ nhân cũng nhặt kia khẳng định là đầu có vấn đề. Hư, khó nghe lời nói, thấp giọng vang vọng lên. Võ Tôn Vương ngồi đến khá xa không biết có thể hay không nghe được, nhưng thiểu âm lại là nghe được rành mạch. Thiểu âm ái nhảy không nhảy là nàng tự do, làm các ngươi chuyện gì. Mặt mũi là người khác cấp, mặt lại là các ngươi chính mình vứt. Các ngươi còn ngại cấp thiên diệu vứt mặt không đủ. Nhiều sao? Nguyệt Thượng Uyên Thanh nghe được bọn họ như vậy phía sau đã thương người. Vỗ vỗ cái bàn, thanh nhuột tiếng nói lộ ra vài phần lửa giận. Cũng mất công thiểu âm còn có thể đủ như thế bình tĩnh lột quả cam, hắn đều đã bị bọn người kia nói được hỏa lớn. Vũ công tử nói không tồi, thiểu âm nhảy cùng không nhảy đều là từ chính nàng quyết định. Những người khác nếu là có ý kiến, kia trước chính mình đi lên nhảy một chi vũ. Hoàng hậu đường thất thất mở miệng nói, làm. Thiểu âm có thể có cái dưới bậc thang. Võ tôn vương mạch tử hoàng vẻ mặt lạnh băng, nghe được hoàng hậu nói, hắn sắc mặt mới hơi chút hòa hoán vài phần. Chỉ là nhìn đến nguyệt thượng uyên thanh đối thiểu âm tựa hồ tương đương để bụng, hắn liền cảm giác trong lòng đặc biệt hồ hẵng. Ta nhảy, thiểu âm chậm rãi đứng dậy, tuyết cẩm váy dài theo nàng chậm rãi mà đến, tựa như tường vân ở kích động. Tóc dài theo gió phiêu giật, điệp vũ bạc cánh nửa tre kiều nhan, nàng dọc theo ngọc. Kiều đi lên dục lân trong cung ương hồ nước giao đài, một chản tràn màu đỏ thủy liên đèn, phật phình với đèn, phật phình với hồ nước bên trong. Ánh đèn chiếu dọi ở nàng trên người, làm nàng mạ lên một tầng mông lung quang mang. Nghe được nàng trả lời, đang ngồi mọi người đều là phi thường kinh ngạc, nhưng là mạch tử hoàng lại biết thiều âm là muốn tranh một hơi, bất chiến mà lui, đó là người nhu nhược việc làm. Hiện giờ lệ phi đều đã hạ chiến thư, nếu thiều âm không dám ứng chiến vậy thua đáng tiếc hôm nay không có thỉnh nhạc sư lại đây ngươi liền đứng ở mặt trên tùy tiện nhảy nhảy lệ phi nhìn đến thiểu âm dám đứng ra vậy làm nàng ở mọi người trước mặt đem thể diện mất hết ai nói không có nhạc sư bản công chúa đó là nàng cầm sư trưởng công chúa mạch vân loan đứng dậy dòn sinh tiếng nói làm người nghe hết sức thoải mái này dục lân trong cung có các loại nhạc khí đảo cũng không cần bản công chúa làm người đi lấy Nàng chầm chậm. đi đến hồ nước giao đài bên cạnh, chọn một cái mỹ lệ đàn không, màu bạc tóc dài ở ánh đèn trung nhiễm mỏng màu, diễm lệ khuôn mặt, nhìn qua như cũ là như vậy mỹ lệ. Mẫu thân, phàm phàm cũng muốn cấp mợ cả nhạc đẹp. Thánh y phàm hứng thú bừng bừng nói, cầm lấy một cái hồ lô ti. Các ngươi hai cái đều gia nhập, ta đây lại há có thể ngoại lệ. Thánh minh mỉm cười nhìn ái thê cùng ái nữ, trong tay nắm một phen trường tiêu đứng ở các nàng bên người. Đa tạ, Thiều Âm nhìn thấy, bọn họ toàn ra như thế lực đỉnh nàng, trong lòng cũng là phi thường cảm động. Người một nhà khách khí cái gì? Tiểu Thất Mạch Vân Loan lộ ra nụ cười ngọt ngào, tràn ngập ấm áp sắc thái. Thiều Âm quay đầu, liền nhìn đến Mạch Tử Hoàng không biết khi nào xuất hiện ở nàng bên người, Ngọc Thụ Lâm Phong thân ảnh đứng ở giao đài phía trên hết sức bắt mắt. Ngươi cũng muốn vì ta nhạc đêm sao? Nàng nhớ rõ ngày đó ở chăng non bên hồ, hắn kia tiếng đàn đạn đến thật là tiếng trời. Giống nhau, vòng lương ba ngày, không dứt bên tai, ta bồi ngươi nhảy. Mạch tử hoàng tiếng nói thổ lộ ra bên môi, sợ ngây người mọi người. Ngay cả vẫn luôn không có mở miệng một miên hoàng sau, đều bị hắn lôi đến ngoại tiêu lý nội. Sất xá phong vân võ tôn vương, ai không biết. Tất cả mọi người đều biết võ tôn vương võ nghệ cao siêu, tuyệt đối là cổ võ trí tôn. Nhưng mà, hắn mới vừa rồi lại nói muốn bồi thiểu âm khiêu vũ. Khủ khủ khủ, ở loan giá phía trên phong vân hóa nghe. Được hắn nói, cũng nhìn không được ho khan lên. Thật sự là không dám tưởng tượng, hắn sẽ nhảy ra cái dạng gì vũ tới. Không có ai xem qua võ tôn vương khiêu vũ, cho dù là lệ phi cũng chưa bao giờ xem qua. Nghe được võ tôn vương muốn bồi thiểu âm khiêu vũ, lệ phi đáy lòng bình dấm chua đã sớm đánh nghiêng. Nàng một lòng khuyên mộ võ tôn vương, nhưng mà cái gì cũng không có được đến. Cái kia xấu nữ, thế nhưng sẽ kêu võ tôn vương hạ mình hàng quý cùng nàng cùng múa, đối lập dưới. Nàng trong lòng chênh lệch giống như từ trên cao rơi xuống vạn trượng vực sâu, màn đêm lặng lẽ buông xuống, dục lân trong cung đèn đuốc sáng trưng. Thiểu âm giật mình nhìn mạch tử hoàng biểu tình nghiêm túc tuấn nhan, biết hắn không phải nói giỡn. Chẳng qua việc này phát triển, thật sự kêu nàng chuẩn bị không kịp. Nàng sở dĩ nguyện ý lên đài khiêu vũ, không phải vì chính nàng, mà là không nghĩ làm mạch tử hoàng bởi vì nàng mà bị người nhạo báng. Hắn kia một câu đơn giản nói. Lại kêu nàng tâm loạn như ma, chỉnh trái tim đều không chịu khống chế mà kịch liệt bành trướng nhảy lên lên. Ta muốn nhảy vũ, ngươi nhưng không nhất định sẽ nga. Thiểu âm khóe môi gợi lên một mạt cười nhạt, hướng tới hắn vươn tay. Bạch ngọc nhu đề, ngón tay ngọc nhỏ dài quyết sa ở nàng khuỷu tay thượng quấn quanh, nhìn qua tựa như tiên tử hà phàm. Á ấm, ngươi không cần coi khinh ta." Mạch Tử Hoàng thiên thần lãnh khốc tuấn nhan thượng, lộ ra một tia tự tin tươi cười. Kia, gọi người hoa mắt tươi cười, thắng qua tinh hoa, phảng phất giống như ánh bình minh sáng lạn. Hắn cầm tay nàng, dường như cầm thế gian thượng quan trọng nhất chân bảo. Theo một trận dài lâu tiêu âm thổi dựng lên, Thiều âm mặt khác một bàn tay cũng đáp ở mạch tử hoàng cánh tay phía trên, ở mọi người ngây ra như phóng dưới ánh mắt, hai người động tác phẳng phất ở ôm nhau giống nhau thân mật khăng khít Đương nàng làm ra cái này khởi vũ động tác, mạch tử hoàng trong mắt cũng lướt qua kinh ngạc chi sắc. Đàn không thanh cùng với tiếng tiêu từ từ đàn tấu, kẹp ở thanh thúy hồ lô ti thanh âm, đang chéo thành một đầu duy mỹ chương nhạc. Mạch tử hoàng nắm thiều âm tay. Bước chân thong dong mà từ nay về sau lui một bước, khí chất đẹp đe quý giá, làm sở hữu nữ tử đều sáng mù mắt. Thiểu âm bước chân mãi trước một bước, từng bước một hướng tới hắn tới gần, lướt ngang, cũng chân, vũ ra một cái mỹ lệ toàn hồi. Hai người phối hợp đến thiên y vô phùng, dáng múa. Phiêu giật tuyệt đẹp, tựa như nước chảy mây trôi, gọi người nhìn đều không đành lòng rời đi ánh mắt. Vì cái gì hắn sẽ nhảy điệu once thiếu âm lòng bàn tay đều ở độ mồ hôi thủy, nhìn mạch tử hoàng kia thuần thục vũ bộ, hoàn toàn chính là học quá điệu hoan người, căn bản không có khả năng là tay mới. Điệu hoan nơi phát ra với châu Âu, là 10 phần hiện đại vũ đạo, chính là vì cái gì mạch tử hoàng sẽ nhảy điệu hoan lại còn có nhảy đến như vậy hảo, mạch tử hoàng không biết. Giờ phút này thiểu âm đáy lòng nhất lên sóng to gió lớn, hắn cũng thực kinh ngạc. Vì sao Thiều Âm sẽ nhảy mẫu thân dạy cho bọn họ huynh đệ tỉ muội Điệu Hoans? Nghe mẫu thân nói, Điệu Hoans là Mỹ lệ nhất vũ đạo, hắn trước kia học thời điểm cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác. Hiện giờ nắm tay nàng, hắn mới cảm giác này Điệu nhảy có bao nhiêu Mỹ? Ngọn đèn dầu huy hoàng, ánh dao đài biên hồ nước sóng nước lóng lánh, ở dao đài phía trên khơi mào Điệu ones hai người, Mỹ đến. Dường như một bộ hoa, tuyết cẩm cung trang bạch như mây bay. Màu đen gầm vóc hắc như bóng đêm, nàng như là mây bay, phật phềm ở hắn không chung bên trong, như vậy vô câu vô thúc, tự nhiên mà vậy. Cái loại này ấm áp láng mạn bầu không khí, giống như bất luật kẻ nào đều không thể tham gia, cũng vô pháp quấy rầy bọn họ thế giới. Đây là cái gì vũ? Vì sao chưa từng có gặp qua? Thượng quan vĩ mở to mắt, kích động nhìn kia khởi vũ hai người, không nghĩ tới còn có một loại vũ có. Thể xây dựng ra như vậy tiên cảnh duy mỹ cảm giác, ta cũng chưa từng gặp qua loại này vũ, nhưng không thể không nói, thật là quá mỹ. Thừa tướng tử thiên mạch trong mắt phiếm tia sáng kỳ dị, nhìn bọn họ phối hợp đến bọn họ phối hợp đến như vậy hảo, giống như là luyện tập quá vô số lần giống nhau. Không biết vì cái gì đột nhiên tưởng rớt nước mắt, hoàng hậu đường thất thất không chuyển mắt nhìn giao trên đài khiêu vũ hai người, cảm thấy cảm giác hạnh phúc liền từ bọn họ vũ. Bộ trung rào rạt ra tới, làm nàng nhìn hảo tưởng rơi lệ. Quá xuất sắc! Này rốt cuộc là cái gì Vũ? Các loại kinh ngạc cảm thán thanh, nhanh chóng lan tràn mở ra. Lệ phi nhìn thấy bọn họ ôm nhau mà Vũ hạnh phúc ngọt ngào, sinh sôi bẻ gãy trong tay móng tay bộ, lòng bàn tay thượng đều chảy ra máu. Gian phu dâm phụ, cái này tiện nhân, quá không biết xấu hổ. Nàng nghiến răng nghiến lợi mắng thầm, lại không dám mắng ra tiếng âm tới. Nếu không nàng tin tưởng võ tôn vương sẽ Không bởi vì nàng là lệ phi liền thủ hạ lưu tình Nam nhân kia rốt cuộc có bao nhiêu máu lạnh Nàng phi thường rõ ràng Chỉ là máu lạnh vô tình hắn Vì sao cô đơn đối thiểu âm mọi cách ôn nhu Hắn không có nói cái gì lời âu yếm Nhưng mỗi một cái bá đạo hành động Đều là đối nàng vô hạn ôn nhu sủng nịch Cái này kêu lệ phi xem ở trong mắt Đau trong lòng tiêm Cái này hạ tiện nữ nhân Thế nhưng trước mặt mọi người cùng vương ra ấp ấp ôm ôm, đổi phong bại tục, tần trúc đào. Không muốn thừa nhận thiều âm hiện tại có bao nhiêu mỹ, mở miệng không ngừng mà làm thấp đi. Nhẹ la cây quạt nhỏ bạch lan hoa eo thon ngọc đai vũ thiên sa, nghi là tiên nữ hạ phàm tới, quay đầu mỉm cười thắng tinh hoa. Mộng đàm thái tử nhìn thiều âm kia phiên nhược kinh hồng dáng múa, mở miệng than nhẹ một câu, lâu dài bảo trì nghiêm túc tuấn nhan phía trên. Lộ ra động dung chi sắc, kia giống như sao băng lộng lấy nữ tử, kinh hồng một vũ, ở hắn trong lòng để lại một đạo, khắc sâu ấn ký, nàng tựa hồ luôn là như vậy bình tĩnh nha nếu, tự tin tràn đầy, vô luận thân ở với như thế nào nghịch cảnh, cũng đều là thong dong đối mặt, như vậy đại khí nghiêm nghị nữ tử, chẳng sợ thu liếm một thân mũi nhọt, như cũ gọi người khác cốt minh tâm, cũng chỉ có này điên nha đầu dám nhảy như thế kinh thế hai tục chi vũ cũng chỉ có nàng có thể vũ ra tuyệt thế mũi nhọn. Nguyệt Thượng Uyên thanh Tràn ngập thưởng thức ánh mắt, nhìn thiểu Âm kia toàn vũ dáng người. đó là hắn gặp qua nhất động lòng người vũ đạo. chẳng sợ không phải hoa lệ phức tạp, chỉ là đơn giản vũ bộ lại cho người ta một loại hồn nhiên thiên thành mỹ cảm. một khúc tấu bái, một vũ kết thúc, toàn trường lặng ngắt như tờ. mọi người tựa hồ còn đắm chìm ở kia xoay chuyển dáng múa bên trong, không có phục hồi tinh thần lại. Thật là hạ tiện người nhảy xuống tiện vũ, tần trúc đào ghen ghét điên rồi, vẫn luôn mắng cái không nghe, nguyên bản nàng thanh âm bị âm nhạc thanh sở, bao trùm, không có người nghe được, nhưng là giờ phút này mọi âm thanh đều tịch, chỉ có nàng kia đố kỵ thanh âm rơi xuống, chốt lát gian, sở hữu ánh mắt đều dừng ở tần trúc đào trên người, nàng ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, chờ đến phát hiện tất cả mọi người một bộ xem ngu ngốc bộ dáng nhìn nàng thời điểm. Nàng mới cảm thấy sợ hãi, vũ nhục hoàng thất, kéo xuống và miệng năm trăm. Võ tôn vương mạch tử hoàng lanh khốc vô tình thanh âm, làm tần trúc đào sợ tới mức. Thiếu chút nữa hôn mê qua đi, nhưng là nàng không có như vậy may mắn, cũng không có ngất xỉu đi, cho nên chỉ có thể tràn ngập sợ hãi bị kéo đi xuống chấp hình. Còn có ai có cái gì ý kiến, cứ việc mở miệng, bổn vương chăm chú lắng nghe. Hắn sắc bén đôi mắt đảo qua mọi người. Hình như là có băng đao hung hăng mà thổi qua, sợ tới mức bọn họ cả người run run. Bọn họ lại không ngu ngốc, như thế nào sẽ ở ngay lúc này có ý kiến. Bọn họ cũng không dám có ý kiến a. Bạch bạch bạch. Bên ngoài chấp hình thanh âm, cùng với mọi người vỗ tay tiếng vang triệt dựng lên. Này một đêm quá sau, mọi người đều dự kiến đến thiểu phủ cửu tiểu thư bởi vì này một vũ, nhất định nổi danh thanh đại táo. Xuất sắc, thật sự là quá xuất sắc một miên hoàng sau vỗ vỗ tay, ít khi nói cười trên mặt, cũng lộ ra thưởng thức chi sắc. Thiên Diệu Hoàng triều bởi vì Điệp Hậu Phượng Mỹ Tuyết ảnh hưởng, dân phong tương đối mở ra, đối với như vậy vũ đạo hoàn toàn có thể tiếp thu. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này vũ đạo, nhìn thật sự hiếm lạ. Âm tỷ tỷ giỏi quá. Mộng Tử manh manh trên mặt, mắt lóe quang mang, hướng tới thiểu âm hoan hô lên. Mợ cả rất tuyệt, ta liền không bổng sao? Thánh y phàm đi đến mộng từ trước mặt, tiếng nói mềm mềm mại mại nói. Ngươi cũng rất tuyệt. mộng từ mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói. Hừ, nói được như vậy nhỏ giọng, một chút thành ý đều không có, không để ý tới ngươi. Thánh y phàm thở phì phì mà xoay đầu, chọc đến mọi. Người một trận tiếng cười, đại gia tâm tình đều không tồi, chỉ có lệ phi mặt xú đến giường như từ hầm cầu cục đa giống nhau, hung thợn ánh mắt. Dường như muốn đem thiểu âm bẩm thay vạn đoạn mới cam tâm. Thiểu âm vừa mới muốn hướng phía trước ngồi địa phương đi đến, đã bị mạch tử hoàng giữ chặt. Ngươi ngồi ta bên người. Bá đạo nói âm, không dung nàng cự tuyệt. Thiểu âm biết hắn tính tình, nếu là nàng nói không, xác định vững chắc cũng sẽ bị hắn trực tiếp ôm qua đi. Nghĩ đến. Đây, nàng gương mặt không khỏi hiện lên đỏ ửng. Nghĩ đến muốn hỏi hắn vì sao sẽ nhảy điệu hoan vấn đề. Nàng liền y hắn, cùng hắn cùng nhau đi qua đi. Nàng ngồi vào chủ vị bên cạnh, kia thuộc về võ tôn vương chính phi vị trí, lần thứ hai làm một tảng lớn người lắp bắp kinh hãi. Nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng thiểu phủ cửu tiểu thư liền tính gả vào võ tôn vương phủ đệ, cũng chỉ là một cái không được sủng ái tiểu thiếp, hiện giờ xem ra giống như không phải như thế hồi. Sự, loại này vinh sủng cũng không phải là một cái không địa vị tiểu thiếp có thể hưởng thụ đến. Thái thượng hoàng giá lâm, thái thượng hoàng sau giá lâm, hai tiếng thông báo tiếng vang triệt dựng lên, nguyên bản ngồi người, vô luận là lớn nhỏ quan viên, vẫn là vân mộng hoàng triều đại sứ, tất cả đều đứng lên, một miên hoàng sau trên mặt lộ ra kích động chi sắc, nhìn thoáng qua trên cổ tay một cái năm màu sợi tơ bện vòng tay, đây là nàng nhất quý trọng đồ vật, cũng là điệp, hậu đưa cho nàng đang ngồi rất nhiều người đều phi thường ngưỡng mộ Phượng Mị Tuyết cùng Mạch Yên Hoa, hiện giờ có cơ hội một thấy chân dung, bọn họ đều là duỗi dài cổ, kiển chân chờ đợi. Hai người khoan thai tới muột, không có thay đẹp đẽ quý giá cung trang, chỉ là ăn mặc thường phục đã kêu mọi người kinh diễm không thôi. Bọn họ ngồi xuống chủ vị phía trên, không người có ý kiến, liền tính là hoàng hậu Đường Thất Thất, hoàng hậu Đường Thất Thất cùng phong đế Phong Vân Hoa, cũng đều cảm thấy đó là theo lý thường hẳn là Lệ Phi là lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Mị Tuyết, chỉ là liếc mắt một cái, đã kêu nàng tự biết xấu hổ. Tham kiến Thái Thượng Hoàng. Tham kiến Thái Thượng Hoàng sau. Điệp hậu Phượng Mị Tuyết đảo qua Lệ Phi thời điểm, kia có thể nhìn thấu hết thảy ánh mắt, làm nàng sợ hãi đến run rẩy. Cái loại này sợ hãi là đến từ chính linh hồn chỗ sâu trong, kêu nàng hoàn toàn không có cách nào khống chế. Dạ Lệ Thủy cũng là hiện tại mới hiểu. Được. Vì sao lúc trước chủ tử sẽ làm nàng ngàn vạn không cần đi treo chọc phượng mị tuyết, nữ nhân này thật sự là đáng sợ. Uy nghiêm thiên thành, không giận tự uy. Không biết khi nào, lệ phi phía sau đã tất cả đều là mồ hôi lạnh một mảnh, mà kia chỉ là phượng mị tuyết một cái ánh mắt tạo thành. Hảo, đều không cần đa lễ. Mạch yên hoa nâng nâng tay, đối với này đó lễ nghi phiền phức hắn không có như vậy chú ý. Tuyết tỷ tỷ Nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là cùng năm đó giống. Nhau Mỹ lệ động lòng người. Một miên hoàng sau ở Phượng Mỹ Tuyết trước mặt, giống như lại về tới khi còn nhỏ vô ưu vô lự thơ ấu. Lúc ấy, Phượng Mỹ Tuyết chính là nàng cảm nhận chung nữ thần. Cho dù là qua như thế nhiều năm, nàng còn nhớ rõ nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười. Bé, từ biệt nhiều năm, nhưng biệt lai vô dạng. Phượng Mỹ Tuyết nhàn nhạt nhìn bông gòn liếc mắt một cái, nhu hòa tiếng nói. Dễ nghe êm tai, ta thực hảo cảm ơn tuyết tỷ tỷ lo lắng, bông gòn trên mặt, lộ ra hiếm thấy tươi cười, nghe nàng hỏi chuyện, nàng đáy lòng cũng là trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Năm đó cái kia ở bông gòn thôn trưởng đại, thiên chân vô tà bé đã không còn nữa tồn tại, cung đình bên trong ngươi lừa ta gạt, bộ bộ kinh tâm, nàng này mười mấy năm ở trong cung có thể trường thịnh không suy, đến mông thánh sủng. Đã trải qua quá nhiều quá nhiều nàng không nghĩ đi nhớ lại sự tình. Ta lúc này đây tơi thần đều là vì tìm một kiện đánh rơi bảo bối, lại ở chỗ này. Lưu lại mấy ngày. Một miên hoàng sau nguyện ý ở chỗ này tiểu trụ, chúng ta tự nhiên là hoan nghênh Hoàng hậu đường thất thất mở miệng nói, nhớ tới hôm nay nàng còn có một kiện quan trọng sự tình không có hoàn thành. Tiếp tục mở miệng nói lên, hiện giờ thu hàn thiên lánh. Bổn cung sai người chế tạo gấp gáp một đám dày bông, tú nữ nhóm ngày thường cung huấn thực vất vả, một đám lại đây lánh trở về. Thất thất thật là có tâm. Phượng Mỹ Tuyết cười như không cười nhìn. Đường thất thất liếc mắt một cái, dường như biết nàng phải làm cái gì, nhưng cũng không có mở miệng bóc trần. Rất nhiều chuyện, vẫn là thuận theo tự nhiên liền hảo, nàng cũng không nghĩ quản quá nhiều năm nhẹ người sự tình. Nàng lại nhìn ngồi ở mạch tử hoàng bên người thiểu âm liếc mắt một cái, không biết nàng này tiểu tức phụ muốn tàng đến khi nào mới có thể hiện ra thật nhan. Một đám tú nữ đều tự mình đến hoàng hậu đường thất thất bên người tả tả cô cô trong tay lánh tinh, xảo giày bông, nhất nhất làm đăng ký. Đường thất thất nghiêm túc nhìn các nàng trang dung, này đó tú nữ quả nhiên đều thực nghe lời, toàn bộ đều tô lên nàng đưa phấn mặt. Loại này phấn mặt hương vị cùng nhan sắc cùng mặt khác phấn mặt không giống nhau, cho nên nàng liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Đương một đám tú nữ đều lánh dày bông trở về thời điểm, đường thất thất thế nhưng không có phát hiện một cái không có bôi kia hột phấn mặt người. Nàng quay đầu nhìn Phong. Vân Hoa liếc mắt một cái, tựa hồ ở giò hỏi hắn có hay không nhìn thấy màn đêm buông xuống cứu người của hắn. Phong Vân Hoa lắc lắc đầu, xuyên thấu qua sa mạc. Hắn cũng không có nhìn đến cái kia cứu hắn tú nữ. Không có khả năng là tần trúc đào cùng đêm thanh cửa. À, còn có thể là ai? Đường thất thất bài trừ hai cái không ở chàng tú nữ. Không rõ chính mình sai lậu cái gì. Nàng nỗ lực mà nghĩ. Một khác bên, thiểu âm nguyên bản tính toán đi lánh giày bông. Bất quá người như vậy. Nhiều, nàng liền tính toán hỏi trước hỏi mạch tử hoàng về điệu oan vũ đạo sự tình. Mạch tử hoàng. Ngươi như thế nào sẽ nhảy cái kia vũ? Nàng trong tay bưng một chén trà nóng, uống một ngụm để nâng cao tinh thần, vẻ mặt chờ mong hỏi, sáng lấp lánh thủy mắt bên trong, tràn ngập mong đợi quang mang. Nàng suy nghĩ có phải hay không cũng có ai cùng nàng giống nhau, là đến từ chính xa xôi tương lai thời không, không cẩn thận vào nhầm cái này dị thế. Thế giới này sở hữu hết thảy Đối nàng mà nói đều là xa lạ, nếu có như vậy một cái đến từ cùng cái địa phương đồng hương kia sẽ là cỡ nào kích động nhân tâm sự tình nàng nguyên bản không có ôm cái gì hy vọng nhưng nhìn thấy mạch tử hoàng nhảy điệu hoan nàng tâm liền lửa nóng lên hỏi thế gian ai nhất có tài hoa tất nhiên là ta việc nhân đức không nhường ai mạch tử hoàng phi thường không khiêm tốn nói nói ra tự luyến lời nói kêu thiếu âm thiếu chút nữa trực tiếp phun hắn vẻ mặt nước trà ngươi nghiêm trọng não tàn đã vô lực xoay chuyển trời đất trận bệnh xong Thiểu âm ruỗi tay sờ sờ hắn đầu, rồi mới phi thường vô cùng đau đớn nói. Ngươi hảo độc miệng châm chấm chấm chấm chấm chấm mạch tử hoàng nghe nàng lời nói, cái chán gân xanh ẩn ẩn bạo khiêu. Cũng thế cũng thế, thiểu âm hướng tới hắn chắp tay, nhìn ra hỏa này rõ ràng một bộ băng sơn mặt, như thế nào liền sẽ lộ ra một cổ vô lại kính nhi đâu. Ngươi mau nói cho ta biết, ai dạy ngươi vũ, ta hảo muốn biết Nga. Thiểu âm chớp chớp mắt chửi biểu tình thuần khiết vô tội thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm mạch tử hoàng liền ở mạch tử hoàng sắp bại hà trận chuẩn bị mở miệng nói cho nàng thời điểm liền nghe được một tiếng sầm sét vang lớn từ bên cạnh truyền đến đối chính là nàng liền kém nàng một cái hoàng hậu nương nương đường thất thất phong giống nhau vọt tới thiều âm trước mặt tỉ mỉ mà đem nàng đánh giá một lần kia hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng làm thiều âm cảm giác tương đương kinh tủng Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta không bách hợp. Thiều âm lôi kéo cổ áo, kiên quyết không thỏa hiệp nói. Phúc, Phượng Mỹ Tuyết nghe được Thiều âm lời này, trực tiếp nước trà một ngụm phun tới rồi đứng dậy đi qua đi xem náo nhiệt lệ phi trên mặt, vài miếng lá trà còn treo ở lệ phi trên mặt, nước trà hoa nàng trang dung, làm nàng nhìn qua tương đương giữ tợ. Hoàng Thẩm, ngươi phải làm cái gì? Mạch tử hoàng nhìn đến đường thất thất như lang tựa hổ bộ dáng không vui nói tiểu âm âm ngươi hôm qua cái buổi tối có phải hay không ra cửa hoàng hậu đường thất thất giống như sói xám lửa gạt mũ đỏ thanh âm làm thiểu âm càng thêm phát mau chống canh một thêm phát mau lên không có a thiểu âm như thế nào khả năng sẽ thừa nhận quyết đoán mà lắc đầu lại lắc đầu thật sự không có không thể gạt người nga gạt người không phải bé ngoan hoàng hậu đường thất thất mắt sáng lên Hình như là ở đánh giá cái gì con mồi giống nhau. Không có, tuyệt đối. Không có, thiểu âm lắc đầu lại lắc đầu, động tác phi thường nhanh nhẹn. Nàng lại không ngốt, mới không lo cái gì bé ngoan, không gạt người, như thế nào khả năng. Kia có thể hay không đem mặt nà hai xuống, làm buồn cung ngắm một cái hạ đâu. Hoàng hậu đường thất thất nhìn thiểu âm kia không có bôi bất luật cái gì phấn mặt môi đỏ. Bộ dáng giống như mơ ước phụ nữ nhà lành đăng độ tử. Không thể. Thiểu âm còn không có mở miệng. Mạch tử hoàng cũng đã khí phách thế nàng trả lời. Mạch tử hoàng một tay đem thiểu âm kéo đến sau lưng. Phòng ngửa hoàng hậu đường thất thất đối nàng có cái gì phi phân chi tưởng. Hắn suy nghĩ có phải hay không thiểu âm phía trước nhảy đến quá Mỹ. Cho nên hoàng thẩm trong lòng có một ít không tốt ý niệm. Xem nàng kia sắc mê mê bộ dáng Cái này khả năng không phải không có. Hoàng thẩm đối hoàng thúc quá thất vọng rồi, ngược lại đối khắp thiên hạ nam nhân đều thất vọng lộ chân tướng, cho nên đánh lên nữ nhân chủ ý. Hán càng, nghĩ càng cảm thấy cái này thật sự là qua có đạo lý, nhìn đường thất thất ánh mắt cũng tràn ngập đề phòng. Xem một chút cũng sẽ không như thế nào, cùng lắm thì đợi chút yến hội tan cuộc lúc sau, làm hoàng thẩm một người xem. Hoàng hậu đường thất thất nhìn thiểu âm, hiện giờ chỉ còn lại có nàng một cái tú nữ không có bôi phấn mặt. Hơn nữa nàng lại mang mặt nạ, cho nên phong vân hoa nhìn không tới nàng bộ dáng. Thiểu ra vốn chính là cổ y thế gia, nghe nói ngày đó phủ dung. Yến chúng độc thế gia tiểu thư chính là bị thiểu âm cứu, nàng nguyên bản không nhớ rõ chuyện này, hiện giờ mới nghĩ tới. Phát hiện tương tư đầu có độc người chính là thiểu âm, tổng hợp như vậy nhiều nhân tố, nàng là có khả năng nhất một cái, càng không được. Nghe được hoàng hậu đường thất thất muốn đơn độc một người xem thiều âm mặt, mạch tử hoàng nguy cơ cảm càng thêm mãnh liệt, lời lẽ chính đáng cự tuyệt nói, thiều âm đứng ở hắn sau lưng, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, này đều. Cái gì tình huống, chỉ là nghe được hoàng hậu đường thất thất muốn nhìn nàng mặt nà hạ mặt, đó là thường thường không thể, bởi vì nàng hôm nay đi được vội vàng, cũng không có ở trên mặt hòa thượng điểm đen, nếu là mặt nà hai xuống nói kia chẳng phải là liền đem chân dung bại lộ ra tới, bất quá là một chương xấu mặt, có cái gì che lấp, lệ phi thừa dịp mạch tử hoàng cùng đường thất thất đang nói chuyện, vô thanh vô tức đột nhiên vươn tay, đem thiểu âm trên mặt điệp vũ bạc, cánh tháo xuống, muốn làm nàng bị văn võ bá quan cùng nước láng giềng thái tử cười nhạo, chỉ bằng nàng kia xấu bộ dáng cũng mưu toan đương võ tôn vương chắc phi, căn bản là là ném hoàng tộc thể diện, ở nàng xem ra, Nếu là võ tôn vương cưới như vậy sâu nữ, nhất định sẽ trở thành toàn bộ thần đều, thậm chí các quốc gia trò cười. Nàng hôm nay khiến cho tất cả mọi người trợn to mắt nhìn xem, này sâu nữ rốt cuộc là có bao nhiêu sao gọi người khó coi. Liền ở nàng nắm mặt nà Dương. Dương tự đắc thời điểm, toàn trường lại là an tính đến châm rơi có thể nghe. Lệ phi không có ở này đó người trong mắt nhìn thấy cười nhạo cùng khinh thường. Mà là một loại kêu nàng không thể tin được kinh diễm cùng cuồng nhiệt, nàng vội vàng quay đầu đi xem thiểu âm, ngay sau đó, nàng cả người giống như là thạch hoa giống nhau, trên mặt mơ hồ rớt trang dung, xứng với nàng trương đại đến cực hạn miệng, phá lệ xấu xí, này nhất định là giả, cuồng loạn tiếng thét trói tai, cắt, qua bóng đêm.